đây là đài phố radio phát thanh từ sài gòn chào mừng bạn đang đến với chuyên mục văn học học đường trên kênh phố radio sau đây mời bạn lắng nghe tác phẩm người lái đò sông đà của tác giả nguyễn tuân giọng đọc trần ngọc sang trên kênh phố radio người lái đò sông đà là bài tùy bút được in trong tập sông đà xuất bản năm 1960 c ủ a nguyễn tuân sông đà là thành quả nghệ thuật đẹp đẽ mà nguyễn tuân đã thu hoạch được trong chuyến đi gian khổ và hào hứng tới miền tây bắc rộng lớn xa xôi không chỉ để thỏa mãn cái thú tìm đến những miền đất lạ cho thỏa niềm khát khao xê dịch mà chủ yếu để tìm kiếm chất vàng của thiên nhiên cùng thứ vàng mười đã qua thử lửa ở tâm hồn của những con người lao động và chiến đấu trên miền núi sông hùng vĩ và thơ mộng đó vì thế sông đà nói chung và bài tùy bút người lái đò sông đà nói riêng cho ta nhận ra diện mạo của một nhà văn nguyễn tuân mới mẻ khát khao được hòa nhịp với đất nước và cuộc đời này không giống với nguyễn tuân trước cách mạng tháng tám con người chỉ muốn xê dịch cho khuây cảm giác thiếu quê hương sông đà nói chung và người lái đò sông đà nói riêng còn tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật độc đáo của nguyễn tuân uyên bác tài hoa không quản nhọc nhằn để cố gắng khai thác kho cảm giác và liên tưởng phong phú bộn bề nhằm tìm cho ra những chữ nghĩa s á t đáng nhất có khả năng làm lay động người đọc nhiều nhất sau đây phố radio xin giới thiệu đến quý thính giả văn bản người lái đò sông đà tác giả nguyễn tuân đẹp vậy thay tiếng hát trên dòng sông vladislav b r o n i e r s k i chúng thủy giai đông tẩu đà giang độc bắc lưu núi tây bắc cao một ngàn thước hai ngàn thước và ngọn núi ba ngàn một trăm bốn mươi hai thước đỉnh đá p h ă n tây bằng cao nhất của tổ quốc ta là mọc ở tây bắc nằm lọt giữa cái thảm đá cái giường đá vĩ đại tây bắc là con sông đà thuyền đuôi én xuôi dòng sông đà đúng là trôi từ cấp đá các triền núi tây bắc dốc xuống c h ầ u này lên tây bắc tôi hay la cà ở những chỗ nào là men men ra sông đà hoặc bắt ra sông đà sông đà có một sức hút mạnh bước chân người có người l à m mình là một nhân viên nào đó trong những tổ đi khảo sát tây bắc phát hiện vỉa quặng mỏ kim nhiều người bảo nhỏ tôi rằng dọc sông đà cứ bờ sông từ mường tè kéo về đến vạn yên chỗ nào cũng có vàng c ớ m nhỏ thì bằng gạo tắm to thì bằng hạt ngô có con vịt bầu mổ ra là lấy được trong mề vịt hàng mấy đồng cân vàng có người còn mách cho tôi biết ở chỗ nào sông đà thì có quặn g có đồng có đá bông than m ỡ và vỉa than ăn từ bến nào đến bến nào tôi không cãi chính vì tôi cũng tự thấy mình là một người đang tìm vàng ở quanh sông đà đi tìm cái thứ vàng của màu sắc sông núi tây bắc và nhất là cái thứ vàng mười mang sẵn trong tâm trí tất cả những con người ngày nay đang nhiệt tình gắn bó với công cuộc xây dựng cho tây bắc thêm sáng sủa tươi vui và vững bền trong lòng rừng núi tây bắc tôi đang từng bước đường băng qua trong lòng lưỡi cát bờ sông đà tôi đang sang ngang đây có nhiều kim nhiều quặng nhiều vàng dưới mặt đất tây bắc cũng như trên mặt đất tây bắc và ngay trong dòng nước sông đà trôi xuôi kia không còn nghi ngờ gì nữa tôi thừa biết có vô khối là tài nguyên nhưng tôi thấy rằng con người cái vốn người đưa lên tây bắc ngày nay còn quý hơn tất cả những c ủ chìm của nổi ở tây bắc có thể nói rằng cái vốn người bản địa đưa từ đồng bằng lên tăng cường quân số lao động cho các nông trường công trường tây bắc đó là những đồng tiền vàng đem đầu tư vào đời sống tây bắc ngày nay có rất nhiều cán bộ vùng xuôi lên nằm sẵn ở tây bắc từ những ngày tây bắc còn đen tối và trước kia sát cánh cùng các dân tộc trên này mà vượt gian khổ gây cơ sở chính trị trong lòng địch như thế nào thì ngày nay vẫn một bầu nhiệt huyết ấy họ lại vẫn đoàn kết keo sơn với các dân tộc tây bắc mà vượt mọi hoàn cảnh lạc hậu để xây dựng kinh tế cho tây bắc gặp lại những đồng chí tây bắc cũ lúc này đang làm kế hoạch đang làm đường làm ruộng làm nương xã hội chủ nghĩa ở tây bắc tôi đi sâu vào một số tiểu sử cuộc đời hoạt động ở tây bắc mà tôi cứ nghĩ rằng đấy là những thỏi vàng của một khối vàng xã hội chủ nghĩa đảng ta đem đầu tư vào tây bắc một thứ vàng đã được thử lửa được tôi luyện qua lửa lò địch hậu miền tây nó là cái thứ lửa mà không một thỏi vàng giả một cục vàng pha nào chịu nổi đúng như dự kiến của những đoàn đi tìm vàng tìm quặng tây bắc cuộc sống tây bắc kiến thiết chủ nghĩa xã hội rải rác vàng tắm vàng thoi khắp nơi đúng như lời nhân dân địa phương nói hai ven sông đà và các chi lưu sông đà không chỗ nào là không có vàng vàng trong các bờ sông trong quặng núi vàng trong tâm người tôi tới quỳnh nhai lòng đ ộ n ràng như tấm lòng anh bạn trẻ cục khoáng chất vừa tìm được cái luồng đi liên tục của mỏ quặng mỏ kim qua các triền núi ven sông thuyền xuôi thuyền ngược không ai qua quỳnh nhai mà không dừng chèo tôi đã gặp người lái đò sông quỳnh nhai trong người anh không hiểu tại sao tôi lại nhìn anh thành ngay ra một người tình nhân muôn thuở một anh trương chi nào của một dòng sông nhiều trữ tình này anh người thái trắng quê mường lây lấy vợ ở quê mường chiên đây đã nhiều lần chở đò ngược lên lai châu và nhiều lần xuôi thuyền về chợ bờ về cả bến phà đen thủ đô anh đội nón cúp bừa chích khăn môn nghe anh kể mà thấy ngay cái cuộc đời lên thác xuống ghềnh của một con sông đà qua cả thời gian qua cả không gian tây bắc tôi cảm thấy anh như là một hồn linh muôn thuở của sông nước này nếu sau đây có ai xây dựng phim truyện về sông đà về một đoạn tình sử bên sông đà tôi xin giới thiệu anh giúp vào phim trên bến quỳnh nhai tiếng trống trên c h ầ u vừa thu không các thuyền độc mộc đi làm nương bắp xa từ sáng sớm đã trở về bến gần hết và người lái đò quỳnh nhai kể chuyện sông đà một con sông mà trước đây có rất nhiều người kéo đò hát hò lên âm u ghê rợn không kém gì đoàn hò đò sông volga thời nga hoàng nghe kể chuyện người lái đò quỳnh nhai lại nhớ đến một người lái đò lai châu trước đây chuyên nghề chở chè mạng trung quốc đưa từ núi xạ san sang ta bằng đường nước sông đà chuyện kể có những điều khác nhau nhưng hai người có cách kể thật là giống nhau nó đúng là cái phong cách chung của những người lái đò sông đà hình như con sông đã tạo riêng cho họ một cách cảm một cách nói vừa rắn rỏi vừa uyển c h u y ể n âm trầm người bạn lái đò quỳnh nhai giọng kể dịu ấm hơn giọng kể người lái đò lai châu mạnh gắt hơn nhưng từ câu chuyện kể của người này hay người kia đều dội lên dư âm của thác đá sông đà ở người lái đò quỳnh nhai này ở người lái đò chở chè kia hơi câu chuyện đều gân guốc như bắp tay bắp chân họ cuốn sống thừng lên những lúc lao động cường độ để đánh nhau với thác nước sông đà rồi hơi chuyện kể lại êm ru đi như dòng sông lặn g tờ sau những khúc ào ào g h ề n thác vọt nước qua mạng đò ông đò lai châu bạn tôi làm nghề chở đò dọc suốt sông đà đã mười năm liền và thôi làm đò cũng đã đôi chục năm nay tay ông lêu nghêu như cái sào chân ông lúc nào cũng khuỳnh khuỳnh gò lại như kẹp lấy một cái cuốn lái tưởng tượng giọng ông ào ào như tiếng nước trườn g mặt g h n h sông nhẫn g i ấ y ông vòi vòi như lúc nào cũng mong một cái bến xa nào trong sương mù quê ông ở ngay chỗ ngã tư sông sát tỉnh thời tây tàu ấy ông chở đò dọc tải chè mạng chè cối tải từ mường lây về cho đến hết cửa rừng hòa bình đổ chè lên chợ phương lâm ông đã chở quá về bến nứa hà nội nhưng cũng như người mèo kêu mỏi chân khi dẫm lên đồng bằng thiếu dốc thiếu đèo ông bảo rằng chạy thuyền trên khúc sông không có thác nó dễ dại tay dại chân và buồn ngủ cho nên thường ông chỉ muốn cắm thuyền ở chợ bờ chợ bờ cái chỗ biên giới thủy phận cuối cùng của đá thác sông đà đối với ông từ chợ bờ xuôi dòng hết g ầ n h hết thác sông đà hình như hết cả đậm đà với nhà đỏ trên dòng sông đà ông xuôi ông ngược hơn một trăm lần rồi chính tay giữ lái độ sáu chục lần cho những chuyến thuyền then đuôi én sáu chèo Chỉ nhớ ông được rèn luyện cao độ bằng cách lấy mắt mà nhớ tỉ mỉ như đóng đanh vào lòng tất cả những luồng nước của tất cả những con thác hiểm trở sông đà đối với ông lái đ ỏ ấy như một trường thiên anh hùng ca mà ông đã thuộc đến cả những cái chấm than chấm câu và những đoạn xuống dòng chuyến đi đầu tiên ông đi là thuyền thiên hạ trước cách mạng công chèo chở cứ ba đồng một tạ chè xuôi dành dụm lại sau ông đóng lấy thuyền thuyền ông chở được bốn mươi sọt chè hai sọt chè là một tạ hàng như thế đã là loại thuyền to thường thường là chở chè cối và thỉnh thoảng cũng có những chuyến chở cánh kiến trắng cánh kiến đỏ sợi móc da trâu sống xương và sừng nai hưu xương gấu xương hổ làm cái nghề vận tải đường nước này thật là vất vả người cứ dựng đứng lên mà luôn tay luôn chân luôn mắt luôn gân và luôn tim nữa người ta còn bảo nghề này tổn thọ nhưng ông đò lai châu bạn tôi không cần lên tiếng mà đã hùng hồn lặng lẽ cải chính cái điều ấy bằng cái đầu bạc gần bảy mươi tuổi cái đầu quát thước ấy đặt trên một thân hình cao to và g ọ n quánh như chất sừng chất muôn khuôn mặt ông he hé một nửa miệng cười. cười tôi bỏ nghề lâu rồi nhưng nay cho lên thác xuống g h n h tôi dám thi đua với bạn đò ở khắp mấy châu có địa giới l o a n ra bờ sông đà cũng còn đủ cái linh lợi để chở mừng một phái đoàn trung ương vừa lên vừa xuống thăm dò khảo sát toàn bộ sông đà cho đến biên giới trung quốc ông giơ đôi tay lên đôi cánh tay trẻ trán g quá b ị c h cái đầu bạc đang nói đi không ai không lầm mà tưởng mình đang đứng trước một chàng trai đang ngồi ngoài bến chính bờ sông tôi liền chen vào một vài câu để câu chuyện đỡ đi cái tính chất độc thoại cũng lởm bởm về một vài đoạn trên sông đà tôi rụt trè nhấn vào cái nét hung ác của con thác này con thác kia nhanh như một tay lái rẽ ngang sông miết theo luồng thác bắt chéo ông ngắt tôi thác ấy thường thôi tôi đã mấy lần phải xuôi đêm ở quãng ấy có một lần vừa xuôi vừa dám ngủ gật nữa kìa ông bảo thác sông đà ác hơn nhiều đèo dốc đường số sáu tôi thấy phải nói cho cụ thể hơn tôi hay chơi với anh em lái xe tây bắc từ ngày thôi chở đỏ cũng hay đi lại luôn bằng ô tô vận tải của anh em thì tôi thấy nó như thế này đường bộ ô tô xuống đèo đường thủy thuyền xuống thác nó khác nhau ở cái điểm ô tô có mấy phanh hãm lại mà thuyền thì không một cái đèo ngùn ngoằn g chữ chi gấp góc vừa thuận vừa nghịch có liên hồi đến chín mười đợt cấp sát mép vực có bị mùa mưa rê đít hoặc bánh quay không cũng không khó bằng xuống thác lau xe xuống dốc dùng phanh chân phanh t a y những g ố c ác thì tiến lên lùi lại một đỏ không lọt thì hai đỏ xe mà mười bánh thì ba đỏ còn như cái thuyền mà lao xuống thác thì chả có cái phanh nào cả chỉ có lao đi chứ không lùi lại không lao trúng tim l u ồ n nước thì là thuyền quay ngang mà ụp chứ không có lùi gì gì cả chờ gì cả hạm chậm gì cả tôi chịu ông lái về cách so sánh càng thích cái con người lao động đã từng trải về sông nước đò ngang và lại còn hiểu biết rộng về đường bộ dốc đèo ông đò lai châu nói tiếp liên hồi như trôi lũ trên dòng đà những chị mường phù yên gần bờ sông đà thường phàn nàn về người lai đò lai châu hay cởi t r ụ người lai đò sông đà hay mặc áo mà không mặc quần có khi muốn đóng khố nhưng cũng không đóng được các sông đà rất hay ăn da người chở đò h ế mặc quần hoặc đóng khố là cát chui ngay vào bẹn rồi loét r a cứ nhìn đôi bàn chân nhau thì nhận ra ngay người lai đò sông đà cát đục thủng gàn bàn chân l ỗ r ỗ như những vệt hà đục đáy và mạng dưới các thuyền gỗ lai đò thường là yếu đôi chân họ chạy rất kém họ khỏe nhất hai cánh tay người thường ăn hai lạng rưỡi gạo họ phải ăn đến bảy tám lạng chở đò trên sông đà có mấy điều như thế này chỗ bằng thì t r e o chỗ dựng vách đá thì chống ngược thác mà bờ bằng thì kéo ngược tốn lực và lâu thì giờ hơn xuôi xuôi thì nhanh veo veo nhưng ngược thì đỡ nguy hiểm hơn xuôi sông đà nước đục khó đi hơn là lúc nước trong nói về ngược sông đà thì người đứng mũi phải lái bằng sào lái đầu thuyền ra hướng sông trong khi tất cả những người khác gò người lòng dây sông vào nách mà kéo miết thuyền dọc vào theo bờ thác nhỏ đứng trên mũi thuyền mà lái bằng xào thác to phải bỏ thuyền nhảy xuống sông mà chống xào mà lái bằng xào s ô n g thác đánh qua mặt qua vú kéo thuyền ngược thác c h ờ co k é o dài lắc nhắc ra thành nhiều hơi nghỉ gối mà rung vai mà mỏi cứ nghĩ lấy sức cho đủ thấy đủ sức rồi thì hô vô ta nhất tề mà kéo miết một hơi qua thác chỗ khó càng vượt nhanh những quãng nó x ô i nước xuống nó níu đuôi thuyền lại cứ d à n h dàng vừa kéo vừa nghỉ hơi á là nước nó xô xuống nó thúc xuống là vỡ toi là băng cái thuyền ngực vú bả vai người lai đò chống sào ngược thác hay bầm lên một khoảnh cụ nâu nó là vết nghề nghiệp của đầu con sào g ử i lại đời đời cho người lai đò sông đà tôi nghĩ rằng cái đồng tiền tụ máu ấy cũng là cái hình ảnh quý giá của một thứ huân chương lao động siêu hạng tặng cho người lai đò sông đà À, bây giờ nói đến xuôi sông đà xuống thác sông đà xuống thác người lái đò sông đà linh hoạt và luôn luôn cơ động mà phối hợp đôi mắt đôi tay đôi chân thần chết chỉ tìm đến những tay lái đò kém cái tính phối hợp và tính ứng phó linh hoạt đó ở quãng xuôi sông một cách bình thường người chèo mũi tốn sức nhất người chèo bạn trong người chèo mũi mà phối hợp mái chèo mình ở những quãng vào thác lao dòng là lúc thử thách đến tây chèo lái ngồi sau lúc này nước sông đà reo như đun sôi lên một trăm độ muốn hất tung đi một cái thuyền đang phải đóng vai một cái nắp ấm một ấm nước sôi khổng lồ ngấn mạng thuyền thấp hơn ngấn nước tứ vi bên ngoài cạp mui thuyền cắm ngập dưới ngấn nước đang sôi trắng lên mặt sông cũng có ổ gà như mặt đường cạn đi vào ổ gà sông là thuyền bị giật xuống bị dồi lên đã gọi là thác tức là chỗ khúc sông phức tạp đó nhiều luồng nước có luồng nước đi lầm vào thì chết ngay có luồng nước đi vào đúng luồng rồi nhưng mà không trúng tim luồng thì cũng vẫn có thể là thập tử nhất sinh như thường vào thác ra thác mà chệt hay không c h ệ đường tim luồng nước sinh sống muốn kiểm tra cũng có cách một tổ ba thuyền ba hiệp chèo lái chở sọt hàng bọc lá khô muốn đua với nhau xem thuyền ai trôi thật là đúng giữa đường luồng thì cứ mỗi lần lao xong một đợt thác là họ xem lại những sọt hàng của mỗi người trong lòng thuyền hễ t h a y hàng ai ước nhiều ước í t h o ặ c khô ráo là biết được tài thuật chèo lái của người đó ngay khi mà hàng bị nước té vào dù chỉ là một ít có thể phủi đi ngay không thấm vào ruột sọt hàng khi mà đã có ít nhiều bọt sóng thác t ạ c vào hông vào kẽ mui khum hoặc t ạ c dọc vào cửa thuyền tức là thuyền vào thác không thẳng dòng tay lái kém n h ả y bén nên c h ệ t mất đường tim dòng nước cấp bức tức là sự lượn g ướt của đôi mắt đã kém tốc độ chính xác rồi đấy và phải coi chừng này lại đến cái thác dưới rồi đấy nước nó rống lên rồi đấy vững tay lái vào nhanh tay lái hơn nữa lần này tay lái chớ nhụt phải vào cho nhanh cho thật chắc và lúc ra thác cũng cứ thế bắt đầu thác sâu rồi đấy trong tất cả bấy nhiêu cái luồng giận dữ của một con thác bao giờ cũng có một luồng êm cứ đi đúng vào chính giữa cái luồng tương đối đầm dịu ấy thì thuyền ta cứ muôn đời mà êm qua thác sông đà cũng chỉ là một vấn đề bình tĩnh h ề tỉnh táo thì tay lái mình ra hoa thì thác càng dồn dập réo sôi mình qua càng nhanh và lên thác xuống g h ề n càng nhiều lần càng thấy chủ động với con sông hơn với cái thuyền hơn không phải người lai đò sông đà không biết là cái thuyền bụng chữa thì chứa được nhiều hàng đ ô n g kiểu ấy cũng không khó gì vả chăng rừng tây bắc thiếu gì gỗ nhưng bụng thuyền mà to thì không lách qua được cái luồng nước hẹp thắt c h ị c h lại giữa cửa đá cho nên cái thuyền then đuôi én mới dài mình mới thắt bụng lại như một cô thiếu nữ thích chặt cạp xiêm chưa muốn vội l à m người mẹ càng thon càng lách mau qua thác thuyền sông đà không có buồm không chạy buồm như thuyền ở sông bằng khi nào cần nhưng cũng là ít khi thì cạn hai cây sào lai thành cột buồm và căng thẳng cái mui luyện ra làm buồm mà treo lên chân r ờ i tây bắc và sông đà thường là vướng núi cái buồm di động trên lườn núi vốn không phải là hình ảnh quen mắt của người hai bờ sông tây bắc dưới đây là tên và tính nết của một số thác trong số bảy mươi ba cái thác có tên trên sông đà kể theo dòng nước trôi tính từ biên giới bạn mà tính xuôi về tên những con thác tai tiếng này tất cả những lái đò sông đà và bậc chân chính đều thuộc lòng như người chài biển thuộc kỳ con nước sỉnh con nước rút thủy triều cách biên giới trung quốc phía vân nam khoảng mười cây số là thác c ả n mỏ trên rồi đến thác la sa thác hát vá thác mành hi thác mành lây rồi hát nhạc mành thẳm hát no héo kẽn mỏ dưới rồi đến hát lai ở phía trên lai châu độ chín cây số thuộc địa phận thủy phận sơn la là những thác hát bi hát son phút hát son mon hát pố hát kến hát tran hát mon hát tiếu qua hát tiếu tiếng thái chữ hát nghĩa là thác người lái đò sông đà hay có câu qua thác tiếu giải chiếu mà nằm với cái ý rằng thuyền đường trường xuôi khỏi đấy là đã có thể nhận định rằng khó khăn ghềnh thác đã căn bản hết rồi người lái đò vẫn còn phải chèo chống nhưng người hành khách đáp đò có thể yên tâm trải chiếu ra mà nằm chờ mà đổ lên b ê n dưới và từ vạn yên về đến chợ bờ hòa bình dòng sông lại l ô i nhố một số thác khác nó vẫn dọa người trên thuyền nhưng tính chất đã bớt hung ác hơn cái đám thác sơn l à lai châu hãy nghe đây cái âm thanh chào mời đò đưa và cũng rất nhiều hình tượng trong cách nói cách hô tên non sông đất nước của nhân dân lao động việt nam gọi những cái thác những cái g à nước trên sông đà từ vạn yên về xuôi thác én thác răng bãi chuối mó sách bãi lồi bãi lành mó tôm mó n à n nánh kẹp u a i chuông tà phù bãi nai ba hòn gươm phố khủa g h n h đồng suối bạc ổ gà bãi nhạp cánh cuốn mèo quen h à n g miếng q u ầ n cốc suối trong bãi ban h diềm thác rút thác mẹ bãi thằng rồ mó tuần suối hoa hót gió thác bờ giờ ta đi vào một số nét riêng của một vài nơi thác g h ề n vào loại độc dữ n h â m hiểm nhất là các thác mành hi mành thẩm hát nhạc hát lai son g put son g mon hát mon hát tiếu có những cái thác phải kéo thuyền cả mùa nước cả mùa khô thuyền nghỉ bến thì thôi chứ đã đi sông thì quanh năm lúc nào cũng phải đổ bộ kéo thuyền qua quãng này có quãng khiêng thuyền lên bờ lật nghiêng thuyền ra mà kéo đến gần cây số có chỗ vừa kéo cạn vừa lên dốc bờ đá dốc ngược thuyền kéo cạn như kéo gỗ gỗ c ắ t khúc tròn lót xuống thành một con đường lăng trên đó trường đi cái lường thuyền cạn thuyền trường qua gỗ lăng từng khúc một như thả đà kéo gỗ cây rừng ấy ví dụ qua thác hát nhạt và mành thẫm thì cảnh kéo đò thật là như kéo pháo trong lòng đò dở hết hàng tuyệt đối không còn để sót một sợi chỉ một cái kim trong khoang thuyền tôi chưa được thấy cảnh kéo thuyền cạn này trên sông đà tôi chưa qua mấy cái thác ác này nhưng nghe kể mà thấy tràn ngập những cảm xúc quay phim phản ảnh lên màn bạc tôi nghĩ rằng về mặt tạo hình cảnh này còn có một cái khía cạnh khác nó phong phú hơn cả người hò đò sông volga c ò n sông đà thật dữ thật lớn và lớn hơn nữa là những người lao động chở đò kéo đò thắng cái thiên nhiên không bình thường của một con sông tây bắc hiểm trở hùng vĩ của sông đà không phải chỉ có thác đá mà nó còn là những cảnh đá bờ sông dựng vách thành mặt sông chỗ ấy chỉ lúc đúng ngọ mới có mặt trời có chỗ vách đá thành chẹt lòng sông đà như một cái yết hầu đứng bên này bờ nhẹ tay ném hòn đá qua bên kia phách có quãng con nai con hổ đã có lần vọt từ bờ này sang bờ kia ngồi trong khoang đò qua quãng ấy đang mùa hè mà cũng thấy lạnh cảm giác mình như đứng ở hè một cái ngõ mà ngóng v ọ n g lên một khung cửa sổ nào trên cái tầng nhà thứ mấy nào vừa tắt phụt đèn điện lại như quãng mặt g ầ n hát lón dài hàng cây số nước s ô đá đá s ô sóng sóng s ô gió cuồn cuộn luồng i ó gùn ghè suốt năm như lúc nào cũng đòi nợ suýt bất cứ người lái đò sông đà nào tóm được qua đấy quãng này mà khinh xuất tay lái thì cũng dễ lật ngửa bụng thuyền ra lại như quãng tà mương vát phía dưới sơn la trên sông bỗng có những cái hút nước giống như cái giếng bê tông thả xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu nước ở đây thở và kêu như cửa cống cái bị sặc trên mặt cái hút xoáy tít đấy cũng đang quay lừ lừ những cánh quạ đàn không thuyền nào dám men gần những cái hút nước ấy thuyền nào qua cũng chèo nhanh để lướt quãng sông y như là ô tô sang số ấn ga cho nhanh để vút qua một quãng đường mượn cạp ra ngoài bờ vực chèo nhanh và tay lái cho vững mà phóng qua cái giếng sâu những cái giếng sâu nước ặt ặt lên như vừa rót dầu sôi vào nhiều bè gỗ rừng đi ê nghênh n ngang vô ý là những cái giếng hút ấy nó lôi tuột xuống có những thuyền đã bị cái hút nó hút xuống thuyền trồng ngay cây chuối ngược rồi vụt biến đi bị dìm và đi ngầm dưới lòng sông đến mười phút sau mới thấy tan xác ở khuỉnh sông dưới tôi sợ hãi mà nghĩ đến một anh bạn quay phim táo tợn nào muốn truyền cảm giác lạ cho khán giả đã dũng cảm dám ngồi vào một cái thuyền thúng tròn vành rồi cho cả thuyền cả mình cả máy quay xuống đáy cái hút sông đà từ đáy cái hút nhìn ngược lên vách thành hút mặt sông chền nhau tới một cột nước cao đến vài sải thế rồi thu ảnh cái thuyền xoay tít những thước phim màu cũng quay tít cái máy liên ngược contre blanger lên một cái mặt giếng mà thành giếng xây toàn bằng nước sông xanh ve một án thủy tinh khối đúc dậy khối pha lê xanh như sắp vỡ tan ụp vào cả máy cả người quay phim cả người đang xem cái phim ảnh thu được trong lòng giếng xoáy tiếp đấy truyền cảm lại cho người xem phim ký sự thấy mình đang lấy gân ngồi giữ chặt ghế như ghì lấy mép một chiếc lá rừng bị vứt vào một cái cốc pha lê nước khổng lồ vừa rút lên cái gậy đánh phèn cuộc sống của người lái đò sông đà quả là một cuộc chiến đấu hàng ngày với thiên nhiên một thứ thiên nhiên tây bắc có nhiều lúc t r o n g nó thành ra diện mạo và tâm địa một thứ kẻ thù số một nhìn cái thiên nhiên ấy có những lúc thấy nó không thơ đời đường nhàn hạ mà thấy nó chính là một cuộc đấu tranh với thiên nhiên để g i à n h sự sống từ tay nó về tay mình tôi xin ghi ở đoạn này cái hình ảnh chiến đấu gian g lao của người l á i đò trên chiến trường sông đà trên một quãng thủy chiến ở mặt trận sông đà còn xa lắm mới đến cái thác dưới nhưng đã thấy tiếng nước réo gần mãi lại réo to mãi lên tiếng nước thác n g h e như là oán trách gì rồi lại như là van xin rồi lại như là khiêu khích giọng gằn mà chế nhạo thế rồi nó rống lên như tiếng một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vầu rừng tre nứa nổ lửa đang phá tuôn rừng lửa rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu da cháy bùng bùng tới cái thác rồi ngoặc khúc sông lượng thấy sóng bọt đã trắng xóa cả một chân trời đá đá ở đây từng à n năm vẫn mai phục hết trong lòng sông hình như mỗi lần có chiếc thuyền nào xuất hiện ở quãng ầm ầm m ặ t quạnh hiu này mỗi lần có chiếc nào nhô vào đường ngoặt sông là một số hòn bèn nhõm cả dậy để vồ lấy thuyền mặt hòn đá nào trông cũng ngổ ngược hòn nào cũng nhăn nhúm méo mó hơn cả cái mặt nước chỗ này mặt sông rung tít lên như tuyết b i n thủy điện nơi đấy hầm đập mặt sông trắng xóa Càng l à m bậc trò l ê n n h ữ n g h ò n n h ữ n g t ả n g m ớ i t r ồ n g t ư ở n g n h ư nó đ ứ n g nó ngồi nó nằm t ù y theo sở thích t ự đ ộ n g của đ á to đ á bé nhưng hình như s ô n g đã à đ g i a o việc cho m ỗ i hong mơ thấy rằng đây là nó bày t h ạ c h t r ậ n t r ê n s ô n g đ á m t ả n g đ á m h ò n c h i a l à m ba h à n g c h ặ n ngang t r ê n s ô n g đòi ă n c h ế t cái t h u y ề n Một cái t h u y ề n đ ơ n đ ộ c không c ò n b i ế t l ù i đi đâu để t r á n h m ộ t c u ộ c giáp l á c à có đ á i dang t r ậ n địa s ẵ n h à n g t i ề n v ệ có hai hòn canh một cửa đá trông như là sơ hở nhưng chính hai đứa giữ vai trò dụ cái thuyền đối phương đi vào sâu nữa vào tận tuyến giữa rồi nước sóng l u ồ n mới đánh khuýt quật vu hồi lại nếu lọt vào đây rồi mà cái thuyền du kích ấy vẫn chọc thủng được tuyến hai thì nhiệm vụ của những b o n k e chìm và pháo đài đá nổi ở tuyến ba phải đánh tan cái thuyền lọt lưới đá tuyến trên phải tiêu diệt tất cả thuyền trưởng thủy thủ ngay ở chân thác thạch trận giàn b à y vừa xong thì cái thuyền vụt tới phối hợp với đá nước thác reo hò làm thanh viện cho đá những hòn đá bệ vệ oai phong lẫm liệt một hòn ấy trông nghiêng thì y như là đang hất hàm hỏi cái thuyền phải xưng tên tuổi trước khi giao chiến một hòn khác lùi lại một chút và thách thức cái thuyền có giỏi thì tiến gần vào ông đò hai tay giữ mái chèo khỏi bị hất lên khỏi sóng trận địa phóng thẳng vào mình mặt nước hò la vang dậy quanh mình ùa vào mà bẻ gãy cán chèo vỏ khí trên cánh tay mình sóng nước như thể quân liều mạng vào sát nách mà đá trái mà thúc gối vào bụng và hông thuyền có lúc chúng đội cả thuyền lên nước bám lấy thuyền như đô vật túm thắt lưng ông đò đòi lật ngửa mình ra giữa trận nước vang trời thanh la não bạc sóng thác đã đánh đến miếng đòn hiểm độc nhất cả cái luồng nước vô sợ bất chí ấy b ó p chặt lấy hạ bộ người lái đò hột sinh dục vụt muốn thọt lên cổ mặt sông trong tích tắc l o à sáng lên như một cửa bể đom đóm rừng ùa xuống mà châm lửa vào đầu sóng nhưng ông đò cố nén vết thương hai chân vẫn kẹp chặt lấy cuốn lái mặt méo bệt đi như cái luồng sóng đánh hồi lùng đánh đòn tỉa đánh đòn âm vào chỗ h i ể m tăng thêm mãi lên tiếng hỗn chiến của nước của đá thác nhưng trên cái thuyền sáu bơi chèo vẫn nghe rõ tiếng chỉ huy ngắn gọn tỉnh táo của người cầm lái vậy là phá xong cái trùng vi thạch trận vòng thứ nhất không một phút nghỉ tay nghỉ mắt phải phá luôn vòng vây thứ hai và đổi luôn chiến thuật ông lái đã nắm chắc binh pháp của thần sông thần đá ông đã thuộc quy luật phục kích của lũ đá nơi ải nước hiểm trở này vòng đầu vừa rồi nó mở ra năm cửa trận có bốn cửa tử một cửa sinh cửa sinh nằm lập lờ phía tả ngạn sông vòng thứ hai này tăng thêm nhiều cửa tử để đánh lừa con thuyền vào và cửa sinh lại bố trí lệch qua phía bờ hữu ngạn cưỡi lên thác sông đà phải cưỡi đến cùng như là cưỡi hổ dòng thác hùm beo đang hồng hộc tế mạnh trên sông đá nắm chặt lấy được cái bờm sóng đúng luồng rồi ông đò ghì cương lái bám chắc lấy luồng nước đúng mà phóng nhanh vào cửa sinh mà lái miết một đường chéo về phía cửa đá ấy bốn năm bọn thủy quân cửa ải nước bên bờ trái liền xô ra định níu thuyền lôi vào tập đoàn cửa tử ông đò vẫn nhớ mặt bọn này đứa thì ông tránh mà rảo bơi chèo lên đứa thì ông đè sấn lên mà chặt đôi ra để mở đường t i ế n những luồng tử đã bỏ hết lại sau thuyền chỉ còn vẳng reo tiếng hò của sóng thác luồng sinh chúng vẫn không ngớt khiêu khích mặc dầu cái thằng đá tướng đứng chiến ở cửa vào đã tiêu n g h ỉ u cái mặt xanh lè thất vọng thua cái thuyền đã đánh trúng vào cửa sinh nó trấn lấy còn một trùng vây thứ ba nữa ít cửa hơn bên phải bên trái đều là luồng chết cả cái luồng sống ở chặng ba này lại ở ngay giữa bọn đá hậu vệ của con thác cứ phóng thẳng thuyền chọc thủng cửa giữa đó thuyền vút qua cổng đá cánh mở cánh khép vút vút cửa ngoài cửa trong lại cửa trong cùng thuyền như một mũi tên tre xuyên nhanh qua hơi nước vừa xuyên vừa tự động lái được lượn được thế là hết thác dòng sông vặn mình vào một cái bến cát có hang lạnh sóng thác xèo xèo tan trong trí nhớ sông nước lại thanh bình đêm ấy nhà đò đốt lửa trong hang đá nướng ống cơm lam và toàn bàn tán về cá anh vũ cá dầm xanh về những cái hầm cá hang cá mùa khô nổ những tiếng to như mìn bộc phá rồi cá túa ra đầy tràn ruộng cũng chả thấy ai bàn thêm một lời nào về cuộc chiến thắng vừa qua nơi cửa ải nước đủ tướng giữ quân tợn vừa rồi cuộc chiến của họ là ngày nào cũng chiến đấu với sông đà dữ dội ngày nào cũng giành lấy cái sống từ tay những cái thác nên nó cũng không có gì là hồi hộp đáng nhớ họ nghĩ thế lúc ngừng chèo trên sông đà thỉnh thoảng có tàu bay lượn vòng ở q u ả n g này ở q u ả n g khác có lẽ để chỉnh lý về bản đồ đất nước tổ quốc tôi nghĩ nếu sau này làm phim truyền hoặc phim ký sự tôi không muốn dùng mấy chữ phim tài liệu màu về sông đà nếu muốn phản ánh lên cái dữ t ậ n và cái lớn của sông đà của thác sông đà cũng phải đưa ống quay phim lên tàu bay cho bay là là trên thác mà dí máy xuống mà lượn ống máy theo những luồng sinh của thác trên thác hiên ngang một người lái đò sông đà có tự do vì người lái đò ấy đã nắm được cái quy luật tất yếu của dòng nước sông đà tôi có bay t ạ c ngang qua sông đà mấy lần và thấy đó cũng là thêm cho mình một góc độ nhìn một cách nhìn về con sông tây bắc hung bạo và trữ tình từ trên tàu bay mà nhìn xuống sông đà không ai trong tàu bay nghĩ rằng cái dây thừng ngoằn ngoèo dưới chân mình kia lại chính là cái con sông hàng năm và đời đời k i ế p k i ế p l à m mình l à m m ẩ y với con người tây bắc và phản ứng giận dỗi vô tội vạ với người lái đò sông đà cũng không ai nghĩ rằng đó là con sông của câu đồng dao thần thoại sơn tinh thủy tinh núi cao sông hãy còn dài năm năm báo oán đời đời đánh ghen hình như khi mà ta đã quen đọc bản đồ sông núi thì mỗi lúc ngồi tàu bay trên chiều cao mà nhìn xuống đất nước tổ quốc bao la càng thấy quen thuộc với từng nét sông tải ra trên đại dương đá lờ lờ bóng mây dưới chân mình con sông đà tuôn dài tuôn dài như một á n tóc trữ tình đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời tây bắc bung nở hoa bang hoa gạo tháng hai và cuồn cuộn mù khói núi mèo đốt nương xuân tôi đã nhìn say x ư a làng mây mùa xuân bay trên sông đà tôi đã xuyên qua đám mây mùa thu mà nhìn xuống dòng nước sông đà mùa xuân dòng xanh ngọc bích chứ nước sông đà không xanh màu xanh canh hến của sông gâm sông lô mùa thu nước sông đà lừ lừ chín đỏ như da mặt một người bầm đi vì rượu bữa lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở một người bất mãn bực bội gì mỗi độ thu về chưa hề bao giờ tôi thấy dòng sông đà là đen như thực dân pháp đã đè ngửa con sông ta ra đổ mực t a y vào mà gọi bằng một cái tên tây láo l é o rồi cứ thế mà viết vào bản đồ lai chữ con sông đà gợi cảm đối với mỗi người sông đà l à gợi một cách đã có lần tôi nhìn sông đà như một cố nhân chuyến ấy ở rừng đi núi cũng đã hơi lâu đã thấy thèm chỗ thoáng mãi bám gót anh liên lạc quên đi mất là mình sắp đổ ra sông đà xuống một cái dốc núi trước mắt thấy l o à n loáng như trẻ con nghịch chiếu gương vào mắt mình rồi bỏ chạy tôi nhìn cái miếng sáng lóe lên một màu nắng tháng ba đường thi yên hoa tam nguyệt hạ dương châu bờ sông đà bãi sông đà c h à o ôi trong con sông vui như thấy nắng giòn tan sau kỳ mưa dầm vui như nối lại c h i m bao đứt q u ả n g đi rừng d à i ngày rồi lại bắt ra sông đà đúng thế nó đầm đầm ấ m ấm như gặp lại cố nhân mặc dầu người cố nhân ấy mình biết là lắm bệnh lắm chứng chốc dịu dàng đấy rồi chốc lại bẳn tính và gắt gọng thác lũ ngay đấy thuyền tôi trôi trên sông đà cảnh ven sông ở đây lặn g tờ hình như từ đời lý đời trần đời lê quãng sông này cũng lặn g tờ đến thế mà thôi thuyền tôi trôi qua một nương ngô nhủ lên mấy lá ngô non đầu mùa mà tịnh không một bóng người cỏ danh đồi núi đang ra những nọn búp một đàn hưu cúi đầu ngốn búp cỏ danh đẫm sương đêm bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa c h à o ôi thấy t h è m được giật mình vì một tiếng còi xúp lê của một chuyến xe lửa đầu tiên đường sắt phú thọ yên bái lai châu con hưu thơ ngộ ngẩng đầu nhung khỏi án cỏ sương chăm chăm nhìn tôi lừ lừ trôi trên một mũi đỏ hưu v ể n tai nhìn tôi không chớp mắt mà như hỏi tôi bằng cái tiếng nói riêng của con vật lành hỡi ông khách sông đà có phải ông cũng vừa nghe thấy một tiếng còi sương đàn cá dầm xanh quẩy vọt lên mặt sông bụng trắng như bạc rơi t h ô i tiếng cá đập nước sông đuổi mất đàn hưu vụt biến thuyền tôi trôi trên dải sông đà bọt nước lên bên bao nhiêu cảnh bấy nhiêu tình của một người tình nhân chưa quen biết tảng đà dòng sông quảng này lững lờ như nhớ thương những hòn đá thác xa xôi để lại trên thượng nguồn tây bắc và con sông như đang lắng nghe những giọng nói ê m ê m của người xuôi và con sông đang trôi những con đò mình nở chạy buồm vải nó khác hẳn những con đò đuôi én thắt mình dây cổ điển trên dòng trên sông đà khai sinh ở huyện cảnh đông tỉnh vân nam lấy tên là ly tiên theo dư địa chí của nguyễn trãi thì tên trung quốc của sông đà lại là bả biên giang mà đi qua một vùng núi ác rồi đến gần nửa đường thì xin nhập quốc tịch việt nam trưởng thành mãi lên và đến ngã ba trung hà thì chan hòa vào sông hồng từ biên giới trung việt tới ngã ba trung hà là năm trăm cây số lượng rồng rắn và tính toàn thân sông đà thì chiều dài là tám trăm tám mươi ba nghìn thước m é t chảy qua hai nước việt nam trung quốc xóm diện thời cũ tên con sông đà lại được dùng làm tên đạo tên lộ trong số mười lăm lộ hành chính đời trần có đà giang lộ gồm những đất đai từ tỉnh hưng hóa ngược lên và người xưa cũng đã tha thiết với sông đà chánh sứ sơn phòng đồn hưng hóa nguyễn quang bích một nhà thơ ái quốc thời đó chống pháp và mất ở tây bắc lúc ấy từ hưng hóa ngược lên đều gọi là tây bắc đã đem sông đà vào một bài thơ họa lại thơ tôn thất thuyết lòng trung không nỡ bỏ tây châu giữ lấy thao đà dải thượng lưu sông đà như một án tóc môn dài ngàn ngàn vạn vạn sải án tóc trên mãn đầu tây bắc trong suốt thời chiếm đóng đã nhiều lần vấn vương thứ máu cán bộ và trung kiên pha loãng từ các miệng nhánh sông và cửa suối đổ ra sông đà như một con cá bị chúa đất từng vùng đem cắt ngang ra thành khúc nhỏ người dân thái ở khắp ven suối ven sông tây bắc là những người lành nhưng con sông đà thì nhiều vực xoáy nhiều luồng chết nhiều đá g h n h nhiều sóng thác những năm lục to cổng châu quỳnh nhai vẫn còn cái ngấn nước lục sông đà xác hưu xác nai cùng với gỗ trò vẫy gỗ trò hoa ầm ầm lao trên dòng trôi con sông đà ác như người gì ghẻ c h ú đất chia bến ngăn sông càng làm cho sông đà ác thêm đế quốc đóng đồn bốt ven sông tính dữ ác con sông lại tăng lên mấy tầng nhưng con sông đà dù có hung ác hơn thế nữa người dân thái vẫn ăn ở đời với nó trong kháng chiến có những bản mường chức tình với con sông mà kéo nhau cả bản mường tản cư sang sông khác nhà cửa chăn nệm cho hết xuống đò mà xuôi về tu vũ hưng hóa mà lên ăn bến quý quân nhưng vừa giải phóng được sông đà mới dăm ba cái bến chính thôi là đã lục tục cả bản kéo nhau về đông đủ giọng êm êm người lái đò quỳnh nhai kể tiếp thời tây thời nhật tôi là một người chở thuyền gạo thuyền muối có những đoàn thuyền hàng trăm chiếc về tận hà nội đưa thóc dưới xuôi lên chợ phương lâm tỉnh hòa bình mỗi thuyền năm mái chèo tôi nhớ mãi cái lần về hòa bình tải thóc kho cách đây gần mười lăm năm năm trăm cu ly thái chúng tôi đi chuyển thóc lên có ba mươi lính tập áp tải dưới quyền một quãng tây và một q u o ả n g khố xanh người kinh thuyền buông trôi trên sông đà thuyền ô n ào những lời chửi mắng đe dọa bỏ tù làm tội chúng tôi đều cởi truồng đứng ở đầu mũi ở cuốn lái mà chèo mà lái mưa trên nguồn dội xuống đầu người làm đò kể ra không thấm gì với những lời chửi mắng của bọn quan và lính một buổi chiều sông đà nổi sóng cá sông đà q u ấ y mạnh những người thanh niên chở thuyền gạo chúng tôi cùng một loạt rút cọc chèo và rút bơi chèo lên mà đánh bọn quan bọn lính mái chèo gỗ máy xỉn mình dày như mình cá trắm đã trở thành võ khí giải quyết nhanh cái trung đội quan lính nó đi tải tù ừ hồi ấy chúng tôi là những người tù trên sông đà bọn lính đứa nào bị thương nhẹ thì lội vào bờ chạy về sơn la thằng tây quỳ xuống xin tha chết qua bến vạn yên liền vứt nó lên phố bến và đi tiếp về hòa bình lấy thóc sau này có người bảo ở dưới xuôi chỗ này chỗ khác nhân dân được đảng lãnh đạo đi phá những kho thóc nhật như thế và đem về chia cho người nghèo thằng pháp ở kho hòa bình hỏi giấy tờ đâu rồi quan lính mọi khi vẫn đi áp tải đâu rồi thì trả lời là họ bỏ lên đi bộ cả rồi đoàn thuyền một trăm chiếc chúng tôi lại ngược sông đà thuyền chở một tấn thuyền chở hai tấn thóc lúc này nhật vừa hạ pháp nhật đánh từ suối rút lên đánh thẳng lên lai châu rồi lại xuôi thuyền từ lai châu qua bến quỳnh nhai về bến vạn yên lên bộ bắc tây đồn và đem về suối rút giết giám binh b o t diê thông gia với phó vương bán nước đèo văn long đang trốn ở lào bây giờ đoàn thuyền t h ố c cướp kho hòa bình về đến bến tà bú thì lại gặp thằng tây quảng tàu bay ra xét giấy và lấy lại mất hết nó còn thu hết bơi chèo của chúng tôi nó chỉ cho giữ xào thôi và báo c h ở ở đấy để chở gia đình các quan qua sông hôm sau nó lại trả bơi chèo để chở anh em tù chính trị sang ngang tù chính trị gần hai trăm người chuyển từ ngục sơn la qua sông ít âu tú lệ đi nghĩa lộ về yên bái tù chính trị đều thay áo số trước khi sang sông tôi còn nhớ một đồng chí người kinh khi xuống đò quay lại nói với tất cả mọi người trên bến tà bú đồng bào cứ bình tĩnh chúng tôi đi rồi sẽ có ngày trở lại đoàn tù chuyển ngục để chạy nhật qua sông sông cả rồi thì pháp vẫn cho chúng tôi giữ bơi chèo không thu lại như trước bảo cứ chờ đấy để chở bọn vợ con quan lính họ tiếp tục chạy nhật đêm ấy mưa to gió lớn trên bến sông chẳng đứa nào ra được bến năm trăm người chúng tôi sẵn chèo bèn quyết tâm đi trốn và đem theo cả một trăm thuyền đi chúng tôi quay đầu sào đinh lên chống bằng ngọn sào ngược cho khỏi động vào đá sông cứ êm như thế thoát xa bến chèo cả đêm sáng rõ mặt người nhìn nhau mà cười nghỉ trên bãi cát sông đà thổi cơm ăn đóng kịch vui bắt chước giọng thằng q u ả n tây h á c dịch thu bơi chèo rồi lại trả bơi chèo rồi thấy mình tự do từ đó và giúp đỡ lẫn nhau cả năm trăm người chia tay về quê nhà người về lai châu người về mường chiên người về tà khoa mường sại bây giờ thỉnh thoảng đi chở hàng mậu dịch cho chính phủ vẫn gặp lại một số anh em cũ của cái đêm mưa bão đi trốn khỏi bến tà bú ấy mười lăm năm đã qua đi trên sông đà con sông đà quê hương ngày nay t h ấ đã khác trước rồi nói chuyện với người l á i đò như càng lai lán g thêm cái lòng muốn đề thơ vào sông nước một buổi chiều quỳnh nhai k h á t tôi lại đến tìm một cô đò đã từng chở đò dọc đưa gạo kháng chiến từ quỳnh nhai về thác tà hè đổ lên kho quân lương cô lái đò châu quỳnh nhai giảng cho tôi hiểu biết thêm về ý nghĩa kiến trúc của cái thuyền then vuốt đuôi én trên sông đà các em bảo thuyền giống con cá bảo cái thuyền như một con cá nó quẩy mạnh đuôi trên mặt sông thì cũng được thôi chúng em chỉ biết cái đuôi thuyền nó vẫy lên cao như thế để có cái chỗ mà treo cái bu gà gà sống này con nào đẹp lông và gáy hay thì phải mua đến mười đồng bạc mới con gà sống là cái đồng hồ của người lái đò sông đà đấy đi đường xa qua bờ này bến khác có tiếng gà gáy đem theo nó đỡ nhớ nương ruộng bản mường mình hai bên bờ sông đà ai ai cũng biết hát cả đấy đ à n phát nương nhìn xuống dòng sông đà mà thấy thuyền các em đi qua là người phụ nữ thái chúng em đều hát gửi xuống một hai câu và có khi hát cả một bài hồi pháp chiếm đóng tiếng hát của phụ nữ đều lánh xa bờ xa bến nhiều tiếng hát chạy xa lên tận đỉnh núi nay hòa bình hết địch rồi tiếng hát mới lại xuống dần đến mặt bến châu quỳnh nhai được giải phóng trước tiên ở tây bắc quỳnh nhai vốn là cơ sở bàn đạp ở tây bắc và sông đà quảng này cũng là con đường dây ta xuyên vào lòng địch phong trào địch hậu quỳnh nhai có những lúc nó khủng bố rất dữ đi kiểm soát các bản hai ven sông nhà nào vắng ai nó gọi về và bắn ngay trên bến có những lúc một số cơ sở nhân dân ngần ngại không dám chở đò cho cán bộ đêm đêm có những chiếc đò bỏ vắng ven sông người dân có đò đã nói lóng riêng với anh cán bộ bí mật kính tiếng nằm suối nằm rừng kia các đồng chí cũng thông cảm cho nó kiểm soát gắt quá nhân dân không dám chở nhưng vẫn cho các đồng chí mượn đò đấy cứ xuống đò mang sang ngang đi không cho địch biết mình ghé b ê n nào bên kia bờ thì sang s ô n g cứ việc thả cho thuyền nó trôi xuống b ê n dưới bản dưới bắt được thuyền thì lại trả lại cho bản trên này chúng tôi không sợ mất đò đâu chỉ cần cho các đồng chí đêm hôm sang ngang s a u cho đường dây không đứt là nhân dân yên lòng hồi ấy sông đà khúc này ban ngày mà cũng tối sầm như ban đêm đ ư ợ c liên lạc cứ hàng tháng tỉnh ủy đóng vòi vòi trên núi mèo nhưng mà buổi chiều hôm nay thấy sông đà ở b ê n này có một cái gì khang k h á c chưa từng thấy trên sông này một lần nào cả cái vui ấy nó không ồn ào đến cái mức bến sông t ó é bọt trào nước lên nhưng là một cái vui thấy nó cứ thấm dần vào lòng mình cũng như vào lòng mọi người thái đang tắm ở bến đây thì ra cái đoàn thuyền cắm quốc kỳ đang ghé bến kia là đoàn thuyền của chuyên gia ta và chuyên gia bạn đi nghiên cứu sông đà để rồi trị con sông dữ tợn này bắt nó phải phục vụ cuộc sống tây bắc bắt nó phải dần dần đi vào con đường xã hội chủ nghĩa ở tây bắc lúc này tôi nổi hứng muốn làm một anh cán bộ thông tin ở khu tây bắc để ghé khắp các bến lớn bến nhỏ ở bờ bên phải ở bờ bên trái sông đà mà truyền đi cái tin mới ngồn ngộn sức sống mới này tất cả những anh chị em chở đò trên sông đà hỡi tất cả những lái đò sông đà chuyên nghiệp và nửa chuyên nghiệp hãy dừng tay chèo mà vui đi với t ì n h chuẩn bị cải tạo sông đà có người ở hai ven sông này và nói chung ở khắp tây bắc đều mừng rỡ đón cái tin đảng và nhà nước ta sắp lãnh đạo con sông đà đã thành lập ủy ban quy hoạch sông hồng nhiều người sốt sắng muốn được biết trước xem đến năm nào của kế hoạch năm năm lần thứ nhất kế hoạch năm năm lần thứ hai thì bắt đầu xây đập thủy điện trên sông đà tôi lạc quan mà nghĩ rằng chuyện này là chuyện làm ăn về lâu về dài không phải là chuyện làm theo cái hướng sốt ruột nóng lòng cải tạo một con sông đà hung tợn độc ác khét tiếng với bảy mươi ba cái thác hiểm nghèo không phải là một việc chống vánh như xã châu làm trung thủy nông được có khi phải hai ba bốn năm kế hoạch năm năm mới thiết bị hoàn toàn x o n g hết cả tuyến đập nhưng dù là còn lâu tôi thấy cải tạo thiên nhiên cải tạo con sông vẫn cứ là gọn gàng dễ hơn chống hơn sự cải tạo con người con người chuyển vận y ạch dây dưa hơn sự vật bên ngoài tự nhiên cho nên dù công việc trị thủy sông đà mới còn là ở bước nghiên cứu lòng tôi đã rưng rưng một niềm tin yêu đối với tương lai tây bắc đúng thế đấy cơ thể tây bắc đang chuyển dần mạch máu cái tây bắc đang hóa sinh thêm lên vô vàng là hồng huyết cầu mạch dương là con đường số sáu con đường bốn mươi hai con đường bên phu yên vạn yên mạch âm là con sông đà đang thăm dò để rồi trong một năm nào gần đây lấy ngay sóng nước của nó mà thắp cháy đèn điện lên khắp thị trấn công trường hợp tác xã ven sông và khắp cả núi đ ồ i tây bắc mở rộng thêm nhiều nữa những diện khai hoang trong khối nước ầm ầm mênh mông của sông hồng sông đà rót vào gần một nửa để sẽ cháy xanh lên cái lửa sắp tới của thủy điện tính hàng triệu kwh ở bản tràng lan gần bến vạn yên có một cụ già người mường hay ghi lại những tội ác của một con thác trên sông đà thác tếu ông tếu bà một cái thác dữ cách xa vài cây số đ a n g nghe nó rống lên tay lái loạn h o à n g là nó hút thuyền vào thuyền qua đấy vẫn còn có tục hóa vàng mổ gà mổ vịt cúng thần đá thác chính mắt cụ già đã đếm được và cộng lại những thuyền đấm thuyền v ỡ ở thác tếu ông tếu bà lên tới một ngàn chiếc rồi tôi muốn có dịp được gặp cụ già mường để nói chuyện về cách cải tạo sông đà sau này lòng tôi tin tưởng cụ già mường còn thọ cho đến ngày được thấy con sông đà cải tạo biển hồ nhân tạo xây đập chứa nước mênh mông xanh một màu quang lực dưới chế độ xã hội chủ nghĩa sông đà d ì ghẻ rồi sẽ trở nên mẹ hiền lành trở thành người mẹ nhân từ của tất cả người thái người mường người kinh ở hai ven sông đà tôi đứng lặng trên một bến đò sông đà tiễn đoàn thuyền nghiên cứu trị thủy sông đà xuôi về tà búa tà khoa vạn yên chợ bờ tiếp tục hành trình khảo sát những đoạn sông dưới trông theo đoàn thuyền khảo sát cờ sao đỏ vàng xa dần trên sông nước tôi càng vấn vương với sông đà với tất cả những triển vọng của sông đà với tất cả những người lái đò năm xưa và năm sau đây của sông đà hỡi những người bạn đò người thái trôi mất thuyền trong thời hậu địch hỡi anh lái đò xá rộng lượng còn mang vết sẹo cũ của một chuyến chở vội sang ngang năm xưa từ nay sông đà càng ngày càng xanh ve mãi lên một niềm hoài vọng ở đâu có sông có nước lớn thường trội lên những dấu hiệu của cuộc sống văn hóa trội lên những hình ảnh của văn minh ngày ta thắng bên phía núi điện biên cũng là ngày ta giải phóng bờ sông đà ở phía này từ đây nguồn thượng lưu sông đà ở tây bắc lưu thông một dòng về thấu trung du và đồng bằng địa phương và trung ương nối liền một đường nước mai đây xây đập xã hội chủ nghĩa sông đà thì t h â n đê phố bờ sông hà nội rồi hạ mặt đê xuống dần để rồi tiến tới bạc hẳn bờ đê hà nội phố thủ đô nhích ra sát ven sông hồng cho lan can s ắ t uống hoa và tượng đá g ấ m hà nội soi mình hẳn xuống lòng sông hồng có nước sông đà pha mãi vào Nguyễn Tuân năm 1960 sau đây là phần phân tích tác phẩm người lái đò sông đà của tác giả nguyễn tuân trên kênh phố radio hoàn cảnh sáng tác người lái đò sông đà tùy bút người lái đò sông đà được in trong tập tùy bút sông đà năm một nghìn chín trăm sáu mươi gồm mười lăm bài tùy bút và một bài thơ ở dạng phát thảo tác phẩm được viết trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc đó là kết quả của chuyến đi thực tế của nhà văn đến tây bắc trong kháng chiến chống pháp đặc biệt là chuyến đi thực tế năm một nghìn chín trăm năm mươi tám nguyễn tuân đến với nhiều vùng đất khác nhau sống với bộ đội công nhân và đồng bào các dân tộc thực tiễn xây dựng cuộc sống mới ở vùng cao đã đem đến cho nhà văn nguồn cảm hứng sáng tạo ngoài phong cảnh tây bắc uy nghiêm hùng vĩ và tuyệt vời thơ mộng nguyễn tuân còn phát hiện những điểm quý báu trong tâm hồn con người mà ông gọi là thứ vàng mười đã được thử lửa là chất vàng mười của tâm hồn tây bắc quà người lái đò sông đà nguyễn tuân với lòng tự hào của mình đã khắc họa những nét thơ mộng hùng vĩ nhưng khắc nghiệt của thiên nhiên đất nước qua hình ảnh con sông đà hung bạo và trữ tình đồng thời nhà văn cũng phát hiện và ca ngợi chất nghệ sĩ sự tài ba trí dũng của con người lao động mới chất vàng mười của đất nước trong xây dựng chủ nghĩa xã hội qua hình ảnh người lái đò sông đà từ đó nhà văn ca ngợi sông đà núi rừng tây bắc vừa hùng vĩ vừa thơ mộng đồng bào tây bắc cần cù dũng cảm rất tài tử tài hoa phân tích hình tượng con sông đà nguyễn tuân là một nhà văn tài hoa độc đáo nguyễn tuân thích miêu tả những cái gì dữ dội m ạ n h liệt và đẹp một cách tuyệt đỉnh những trang viết hay nhất của ông thường là những trang tả đèo cao vực sâu thác nước nguyễn tuân yêu thiên nhiên tha thiết ông có nhiều phát hiện tinh tế về vẻ đẹp của núi sông cỏ cây trên đất nước mình bút ký người lái đò sông đà đã thể hiện đậm nét phong cách nguyễn tuân cảm hứng về dòng sông đà hung bạo và trữ tình chảy trên trang văn của nguyễn tuân biến vùng sông nước ấy thành một hình tượng nghệ thuật đặc sắc người lái đò sông đà rút từ tập tùy bút sông đà của nguyễn tuân tác phẩm là kết quả của nhiều dịp ông đến với tây bắc trong thời kỳ kháng chiến chống pháp đặc biệt là kết quả của chuyến đi thực tế tây bắc năm một nghìn chín trăm năm mươi tám nguyễn tuân đến với nhiều vùng khác nhau sống với bộ đội thanh niên s u n g phong công nhân cầu đường và đồng bào các dân tộc thực tiễn xây dựng cuộc sống mới đã đem lại cho nhà văn nguồn cảm hứng sáng tạo đến với những tác phẩm của nguyễn tuân là ta đang đến với một tâm hồn vô cùng phong phú với những phát hiện hết sức tinh tế độc đáo về quê hương nguyễn tuân là một nhà văn yêu nước giàu lòng tự hào dân tộc tình yêu nước ấy cũng chính là tình yêu thiên nhiên tha thiết khám phá về sông đà dòng chảy dữ dội của núi rừng tây bắc là một thành công đặc sắc của ông chỉ có nguyễn tuân mới không nhọc công dò đến ngọn nguồn lạch sông truy tìm đến tận nơi gốc tích khai sinh ra sông đà để biết chỗ phát nguyên của nó thuộc huyện cảnh đông và thoạt kỳ thủy dòng sông mang những cái tên trung hoa khá thơ mộng ly tiên bả biên giang cũng chưa có nhà văn nào trước nguyễn tuân có thể kể tên v à n h vách năm mươi trong bảy mươi ba con thác lớn nhỏ nằm lô nhô suốt một dải sông từ lai châu về đến chợ bờ cũng không có ai như nguyễn tuân để có thể hạ bút viết đúng ba câu về màu sắc nước sông đà đã phải có mấy lần bay ngang qua miền sông ấy dòng sông đà trong cảm nhận của nhà văn có hai nét tính cách đối lập hung bạo và trữ tình nguyễn tuân miêu tả con sông đà ở những trạng thái đối lập nhau trước tiên con sông hiện lên với một vẻ ngoài hung bạo vách đá đá bờ sông dựng vách thành và những bức thành vách đá cao chẹt chặt lấy lòng sông hẹp cái hẹp của lòng sông tác giả tả theo đủ cách mặt sông chỗ ấy chỉ lúc đúng ngọ mới có mặt trời con hổ còn nài có thể vọt qua sông và chỉ cần nhẹ tay thôi cũng có thể ném hòn đá từ bờ bên này qua bên kia phách ngồi trong khoang đò qua quãng ấy đang mùa hè cũng cảm thấy lạnh cảm thấy mình như đứng ở hè một cái ngõ mà ngóng vọng lên một cái khung cửa sổ nào trên cái tầng nhà thứ mấy nào vừa tắt phụt đèn điện sự so sánh vừa chính xác tinh tế vừa bất ngờ và lạ lùng cảm giác như nguyễn tuân luôn lục lọi đến tận kiệt cùng cái kho từ vựng ấn tượng đầy âm ấp để tìm cho được một cách nói có thể làm kinh động hồn trí của người đọc gió trên sông đà dài hàng cây số nước xô đá đá xô sóng sóng xô gió cuồn cuộn luồn gió gùn ghè suốt năm với lối viết tài hoa những câu văn diễn đạt theo kiểu mốc xích cấu trúc câu trùng điệp gợi hình ảnh con sông đà c u ồ n nộ dữ dằn như lúc nào cũng muốn tiêu diệt con người những hút nước ở q u ả n g tà mường vách nước ở đây thở và kêu như cửa cống trái bị s ặ t chỗ giếng nước sâu ặt ặt lên những cái hút nước lôi tuột bè gỗ xuống hoặc hút những chiếc thuyền xuống rồi đánh chúng tan sát lỗi so sánh độc đáo khiến con sông đà không khác gì loài thủy quái với những tiếng kêu ghê rợn như muốn khủng bố tinh thần và uy hiếp con người âm thanh thác nước sông đà nguyễn tuân như một nhạc trưởng đang điều khiển một dàn giao hưởng chơi thật hùng tráng bài ca của gió thác s ô sóng đá ban đầu tác giả chỉ mới để cất lên khúc đang oán trách van xin khiêu khích giọng gằn mà chế nhạo thế rồi bất ngờ âm thanh được phóng to hết cỡ, các nhạc khí bừng bừng thét lên khúc nhạc của một thiên nhiên đang ở đỉnh điểm của một cơn phấn khích mạnh mẽ và man dại nó r ộ n g lên như tiếng một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vầu rừng tre nứa nổ lửa rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu da cháy bùng bùng sự liên tưởng vô cùng phong phú âm thanh của thác nước sông đà được nguyễn tuân miêu tả không khác gì âm thanh của một trận động rừng động đất hay nạn núi lửa thời tiền sử lấy lửa để tả nước lấy rừng để tả sông nguyễn tuân quả là đã chơi ngông lắm trong nghệ thuật rồi bằng thủ pháp nhân hóa người đọc nhận ra từng sắc diện người trong những hình thù đá vô tri nguyễn tuân đã dùng sức mạnh điêu khắc của ngôn từ để thổi hồn vào từng thớ đá cả một chân trời đá mặt hòn nào trông cũng ngổ ngược nhăn nhúm méo mó những hòn đá vô tri vô giác kia nhưng qua cái nhìn của nguyễn tuân chúng mang vẻ du c ồ n của thiên nhiên hoang dại và hung dữ với ba trùng vi thạch trận trung vi thạch trận thứ nhất bọn đá đứa thì hất hàm đứa thì thách thức mặt nước hò la ùa vào bẻ gãy cán chèo sóng nước đá trái thúc gối vào bụng vào hông thuyền trùng vi thạch trần thứ hai sóng nước bày binh bố i trận ở khắp nơi tăng nhiều cửa tử cửa sinh nằm ở phía hữu ngạn trùng vi thạch trần thứ ba sông đà sắp đặt bên phải bên trái đều là luồng chết luôn sống ở ngay giữa con sông đà hiện lên hung bạo tàn ác không khác gì kẻ thù số một của con người nhưng cũng chính từ hình ảnh con sông ấy lại là kẻ tôn vinh tài năng nghệ thuật tài hoa tài tử và cực kỳ uyên bác của một ngòi bút số một về thể loại tùy bút ở việt nam nhưng sông đà không chỉ hiện lên trong hung bạo như vậy vì có lúc nó cũng dịu dàng mang trong mình vẻ đẹp trữ tình dòng sông đà không chỉ có những dòng thác hùm beo đang hồng hộc tế mạnh trên sông đá mà nó còn là bức tranh thủy mặt vương vấn lòng người từ trên tàu bay nhìn xuống con sông đà tuôn dài như một án tóc trữ tình đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời tây bắc bung nở hoa bang hoa gạo màu sắc dòng sông thay đổi theo mùa mùa xuân xanh màu ngọc bích khác với sông gầm sông lô màu xanh canh hến mùa thu nước sông lừ lừ chín đỏ như da mặt một người bầm đi vì rượu bữa sông đà mỗi một mùa mang một vẻ đẹp riêng quyến rũ và tình tứ đến với sông đà h â m hở say mê đến nỗi tác giả như thấy mình đang sắp đổ ra sông đà nguyễn tuần nhìn sông đà như một cố nhân với những c ả n h quan hai bên bờ cực kỳ gợi cảm lã non nhú trên những nương ngô những con hươu ngẩng đầu nhung khỏi án cỏ sương dòng sông đà như gợi những nỗi niềm sâu thẳm nhất trong lịch sử đất việt bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa lặng tờ như từ đời lý đời trần đời lê nguyễn tuân thật say mê miêu tả dòng sông với tất cả sự tinh tế của cảm xúc và bằng một tình yêu thiết tha thiên nhiên đất nước lòng ngưỡng mộ trân trọng nâng niu tự hào về một dòng sông một ngọn thác một dòng chảy đã tạo nên những trang văn đẹp hiếm có nguyễn tuân xứng đáng là một cây bút tài hoa bậc nhất của nền văn học việt nam phong cách nguyễn tuân độc đáo và phong phú ở tùy bút người lái đò sông đà chúng ta thấy phong cách giá trị của ông thể hiện rõ nhất là ở sự nhọn sắc của các giác quan nghệ sĩ đi đôi với một kho từ vựng giàu có và đầy màu sắc lỗi văn rất mực tài hoa dòng sông đà hung bạo và trữ tình chảy mãi trong dòng sông văn học nước nhà như niềm yêu mến và tự hào về c ó cây sông núi quê hương trong nhà văn nguyễn tuân phân tích hình tượng con sông đà mẫu số hai sông đà có thể coi là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của nguyễn tuân thể hiện những nét đặc trưng phong cách của ông đặc biệt là qua hình tượng con sông đà nguyễn tuân đã cho người đọc thấy một nhà thám hiểm một nhà văn một nhà thơ một nhà ngôn ngữ đại tài ở mỗi trường đoạn khác nhau vẻ đẹp của con sông đà lại hiện lên với những nét riêng biệt đầy sống động và đầy sức sống người lái đò sông đà nói riêng cũng như tập tùy bút sông đà nói chung là kết quả của chuyến đi thực tế của nhà văn nguyễn tuân trên mảnh đất tây bắc vào những năm 1958-1960. đây là thời kỳ miền bắc sau ngày giải phóng đang tiến lên chủ nghĩa xã hội theo tiếng gọi của đảng miền bắc đang dấy lên phong trào tình nguyện đến những vùng xa xôi của tổ quốc để khôi phục kinh tế và hàn gắn v ớ i thương chiến tranh đoạn trích người lái đò sông đà có lẽ là trích đoạn hay nhất diễn tả được nhiều nhất vẻ đẹp của sông đà từ đầu đến cuối tác phẩm hình ảnh sông đà hiện lên với khuôn dung trạng thái khác nhau vô cùng phong phú độc đáo có lẽ nguyễn tuân đã phải dày công nghiên cứu tìm tòi và quan sát kỹ lưỡng mới có thể đem đến cái nhìn hoàn chỉnh đẹp đẽ về sông đà đến như vậy dòng sông đà hiện lên trong trang văn nguyễn tuân trước hết mang dáng vẻ của sự hung bạo dữ dội nó dường như chính là kẻ thù số một của con người sông đà lạnh lẽo thâm u mà khi người ta đứng dưới đó dường như không cảm nhận được ánh nắng lọt xuống cái lạnh thấu xương dường như xâm chiếm vào những người ngồi trên thuyền đặc biệt hình ảnh so sánh vách đá thành chẹt lòng sông đ ạ i như một cái yết hầu đã diễn tả tận cùng sự chật hẹp của dòng sông và những hiểm nguy rình rập con người khi mùa nước lên sự độc ác đó tiếp tục được nguyễn tuân nhấn mạnh ở những phần tiếp theo như cái hút nước chết người chỉ rình người lái đò đến đó hút vào rồi cho tan xác ở đoạn sông phía dưới những người lái đò không ai dám đến gần k h ô nhưng g t u y ề n nào dám men gần những n dám cái hút ớ c ấy y t h u ề nào n qua c ũ chèo nhanh quảng để lướt sự ô ô tô n như sang số ấn ga cho nhanh để vút qua một quảng đường mượn cạp ra ngoài g ga Y cho là vút một số qua ra cạp Để v bờ c c hung è o cho nhanh vững phóng tay và mà lái q a cái i ế sự hung bạo của con sông đà được thể hiện rõ nhất chính là trong trận chiến với người lái đò trên sông với trùng trùng những trùng vi thạch t r ậ n được bố trí vô cùng bài bản sự hung bạo của chúng được dự báo ở tiếng thác nước từ phía xa chúng khi oán trách khi van xin khi lại gầm rống lên khiến cho bất cứ ai cũng phải sợ hãi và dần dần khuôn mặt của chúng mới lộ diện ở trùng vi thạch trần thứ nhất những khối đá với muôn v ạ n khuôn mặt khác nhau méo mó rúm ró tàn ác vô cùng ngổ ngược dàn đan thế trận trong thế trận đó có đến bốn cửa tử nhưng chỉ có duy nhất một cửa sinh không chỉ vậy đá còn phối hợp với sóng với nước tạo nên những cơn cuồng phong dữ dội nhằm nhấn chìm con thuyền ở trùng vi thạch trận thứ hai cửa tử cứ t h ấ y nhiều mãi lên dòng thác hùm beo đang hồng h ọ c tế mạnh trên sông đá và lũ thủy quân như c h ậ t nuốt chửng con thuyền khí thế của chúng vô cùng mạnh mẽ và hung hãn ở trùng vi thạch trận cuối cùng ít cửa ra vào bên phải bên trái đều là luồng chết cả chỉ có một luồng sóng lại ở ngay giữa bọn đá hậu vệ của con thác với sự bày binh bố trận vô cùng linh hoạt sông đà chỉ với một mục đích duy nhất ấy là lấy mạng của những người đi thuyền và những con thuyền xấu xố đồng thời những câu văn miêu tả này cũng cho thấy nghệ thuật dùng từ tài tình sự quan sát tinh tế nhạy bén của nguyễn tuân nhưng đẹp đẽ nhất lưu lại nhiều ấn tượng trong lòng chúng ta nhất không phải con sông đà hung bạo kia mà chính là dòng sông hiền hòa thấm đ ậ m chất trữ tình ở một góc nhìn khác từ trên cao t r o n g sông đà thật dịu dàng đầm thắm con sông đà tuôn dài tuôn dài như một án tóc trữ tình đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời tây bắc bùng nở hoa bang hoa gạo tháng hai và cuồn cuộn mù khói núi mèo đốt nương xuân đoạn văn quả như một khúc nhạc nhẹ nhàng êm ái lại tự như một bức tranh thủy mặt nét vẽ đơn sơ chấm phá kết hợp với những làn g sương khói khiến cho bức tranh đó càng trở nên mơ hồ huyền ảo Và cuốn hút hơn. nhìn ngắm sông đà ở những thời điểm khác nhau ông còn phát hiện ra mỗi một mùa sông đà sẽ mang trong mình những dấu ấn riêng và dấu ấn đó được thể hiện qua màu sắc của nước thay đổi theo các mùa trong năm mùa xuân nước xanh màu ngọc bích lấp lánh trong trẻo dường như có thể soi gương được nhưng đến mùa thu mùa nước lũ với lượng phù sa đổ về sông đà lại mang một diện mạo khác hẳn lừ lừ chính đỏ như da mặt một người bầm đi vì rượu bữa lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở một người bất mãn bực bội gì mỗi độ thu về thật nhạy cảm mà cũng rất đổi tinh tế bằng sự kết hợp giữa sự tìm tòi khám phá với tình yêu thiên nhiên sông đà đã được nguyễn t u â n cảm nhận một cách t r ò n vẹn và đầy đủ nhất không chỉ cảm nhận sông đà là một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ mà ông còn coi sông đà như một con người đặc biệt là một cố nhân bờ sông đà bãi sông đà chuồn g chuồn g b ư ớ m bướm trên sông đà c h à o ôi trong con sông vui như thấy nắng giòn tan sau kỳ mưa dầm vui như nối lại c h i m bao đứt quảng đi rừng vài ngày rồi lại bắt ra sông đà đúng thế nó đầm đầm ấm ấm như gặp lại cố nhân bờ bãi sông đà gợi nhắc ta nhớ đến thế giới đường thi cổ kính lại vừa gợi nhớ đến thế giới cổ tích đầy diệu kỳ nỗi nhớ sông đà không chỉ đơn thuần là nhớ tới một địa danh một nơi đã từng đi qua mà nỗi nhớ ấy như dành cho một người cố nhân một người bạn cũ bởi vậy mà càng trở nên thâm trầm sâu sắc hơn sông đà mang trong mình vẻ đẹp tĩnh lặng yên ả hoang sơ như thời tiền sử cảnh đẹp quá nên đã gợi cảm hứng cho thi ca bao đời vẻ đẹp ấy đã cùng với sông đà chảy qua không gian qua thời gian và đặc biệt là chảy qua cả những án thơ ca bao đời thờ nguyễn quang bích rồi tản đà để trở thành bất tử trong cái nhìn của thi sĩ tản đà sông đà đã trở thành một người tình nhân chưa quen biết sông đà trong những trang văn của nguyễn tuân không đơn thuần là một cảnh trí thiên nhiên tuyệt mỹ đặc sắc mà hơn hết thông qua hình ảnh con sông đà ông thể hiện tình yêu quê hương sâu sắc của mình đồng thời cũng cho thấy sự chuyển biến trong quan niệm nghệ thuật của ông ông tìm thấy cái đẹp cái mỹ ở đây tại cuộc sống thời điểm này chứ không phải là tìm về quá khứ của một thời vang bóng phân tích hình tượng sông đà mẫu số ba văn của nguyễn tuân đúng là những giọt mật của con ông yêu hoa cần mẫn và sáng tạo đem thơm thảo cho cuộc đời câu văn xuôi rất đẹp lúc thì vang vọng âm ba của thác g h n lúc thì mênh mang dư vị của hương nguồn hoa núi ôi những dòng sông bắt nước từ đâu mà khi về đến đất nước mình thì bắt đầu lên câu hát người đến hát khi chèo đò kéo thuyền vượt thác gợi trăm màu trên trăm d á n sông xuôi đất nước nguyễn khoa điềm tổ quốc ta có trăm núi nghìn sông hùng vĩ có biết bao vần thơ đẹp viết về sông núi quê hương đoạn thơ ở trên gợi lên trong lòng ta tình yêu sông núi và trong đó có đà giang mà người xưa đã ngợi ca chúng thủy d i a i đông tổng đà giang độc bắc lưu nghĩa là mọi dòng sông đều chảy về hướng đông chỉ có sông đà là chảy về hướng bắc bên cạnh đó còn một câu đề từ khác mà nhà văn nguyễn tuân đã sử dụng đẹp vậy thay tiếng hát trên dòng sông Của n hai à thơ b Lan n r o Hai lời đ ề từ trên đều không phải được nguyễn tuân sáng tác mà do nhà văn mượn câu thơ của nhà cách mạng người ba lan và nhà thơ nguyễn quang bích ý nghĩa lời đ ề từ trong lời đ ề từ thứ nhất đẹp vậy thay tiếng hát trên dòng sông câu thơ thể hiện cảm xúc d â n trào mãnh liệt của tác giả trước vẻ đẹp của tiếng hát trên dòng sông tiếng hát trên dòng sông ở đây gợi ra nhiều liên tưởng thú vị cho người đọc đó có thể là tiếng hát của người lao động vùng núi tây bắc khi họ đang làm việc cũng có thể là tiếng hát say mê của đời của nhà văn khi ngắm nhìn thiên nhiên tây bắc dù hiểu theo cách nào thì lời đ ề tự trên cũng đã bộc lộ được cảm hứng chủ đạo của tác phẩm đó là tình yêu thiết tha của nhà văn với thiên nhiên và con người tây bắc trong lời đ ề tự thứ hai là câu thơ của nguyễn quang bích đã nhấn mạnh vào đặc điểm khác biệt của con sông đà về địa lý tự nhiên mọi dòng sông trên đất nước việt nam đều chảy theo hướng đông chỉ có sông đà là chảy theo hướng bắc qua đó nguyễn tuân muốn gợi mở cho người đọc hình ảnh mà chúng ta chưa biết về sông đà đó là một con sông vừa hung bạo nhưng cũng rất đổi thơ mộng cầu thơ không chỉ bộc lộ được nét độc đáo của con sông đà mà còn khắc họa được nét tính cách của nguyễn tuân ngông một con người luôn khao khát tìm tòi và khám phá cái đẹp cái lạ như vậy hai lời đề từ một hướng đến vẻ đẹp của con người một hướng đến vẻ đẹp của thiên nhiên cụ thể là sông đà đã khái quát được nội dung tư tưởng mà nhà văn nguyễn tuân muốn gửi gắm trong tác phẩm người lái đò sông đà sông đà ngày nay đã cho nhân dân ta nguồn thủy điện to lớn đã đem ánh sáng đến mọi miền đất nước thân yêu gần xa cách đây hơn năm mươi năm nhà văn nguyễn tuân đã viết tác phẩm sông đà ca ngợi cảnh sắc thiên nhiên tráng lệ kỳ thú con người tây bắc có bao phẩm chất cao quý đáng yêu bài tùy bút người lái đò sông đà là một trong số mười lăm bài của tác phẩm sông đà là một tờ hoa trang hoa đích thực nó đã thể hiện một cách tuyệt đẹp phong cách nghệ thuật của nguyễn tuân uyên bác tài hoa và độc đáo bên cạnh hình ảnh ông lái đò là hình tượng con sông đà được nguyễn tuân nói đến với tất cả tình yêu sông núi quê hương sông đà hùng vĩ vừa hung dữ vừa thơ mộng nguyễn tuân coi sông đà như một cố nhân một cố nhân chốc dịu dàng đấy rồi chốc lại bẳn tính và gắt gỏng thác lũ ngay đấy sông đà hung bạo lắm thác nhiều ghềnh như trong câu ca dao đường lên mường lễ bao xa bảy cái thác trăm ba cái ghềnh nguyễn tuân như một nhà thám hiểm du lịch đi xa biết nhiều đến sơn cùng thủy tận cho ta biết ly tiên và bả biên giang là hai cái tên xa xưa của đà giang ông kể cho ta biết rằng trầm con thác dưỡng những cái tên là lạ, lạ hay hay như thác em thác r ă n g mỏ tôm mỏ năng suối hoa hát gió hát lón thác tiếu nhà văn cho biết từ thác tiếu trở xuống sông đà êm ả bình yên vì thế đồng bào thái mới có tục ngữ qua thác tiếu trải chiếu mà nằm ở phía trên trung lưu sông đà đôi bờ vách đá dựng thành cao vút lòng sông đúng ngọ mới có ánh mặt trời có đoạn lòng sông bị chẹt như cái yết hầu có quãng con nai con hổ đã có lần vọt từ bờ bên này sang bờ bên kia tiếng g h n thác sông đà nghe thật ghê rợn ở g ầ n h á t lón nước xô đá đá xô sóng sóng xô gió cuồn cuộn luồn gió g ồ n ghè suốt năm những cái hút nước ở tà mường phát nước kêu ạ t ạ t như rót dầu sôi vào hút nước xoáy tít đấy phía trên l ừ l ừ n những cánh quạ đàn tiếng thác rống nghe càng sợ nghe như là bán trách như là van xin như là khiêu khích giọng gằn mà chế nhạo tiếng thác rống như tiếng rống của một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vầu rừng tre nứa nổ lửa tả thác g h ề n sông đà ngòi bút của nguyễn tuân rất biến hóa giàu trí tưởng tượng lúc thì ông sử dụng kỹ thuật điện ảnh âm nhạc hội họa lúc thì ông sáng tạo nên những nhân hóa những so sánh liên tưởng rất đắt để miêu tả để tái hiện và để cảm nhận tính chất hung bạo của thác g ầ n đà giang nguyễn tuân ví sông đà i như một kẻ có diện mạo và tâm địa n h ă m hiểm xảo quyệt độc ác đã bày ra bao trùng vi thạch t r ậ n dày đ ặ t cửa tử la liệt bon ke chìm vào pháo đài đá nổi những ông tướng đá trấn g i ữ oai phong lẫm liệt có bộ mặt xanh lè đáng sợ sẵn sàng bẻ gãy cán chèo bắt chết những chiếc thuyền đi qua nguyễn tuân tả cảnh ông lái đò giao tranh với thần sông thần đá qua ba trùng vi thạch trận đã cực tả tính hung dữ của sông đà đem đến cho người đọc nhiều cảm giác cực mạnh đọc tùy bút người lái đò sông đà ta biết thêm vẻ đẹp trữ tình thơ mộng của con sông miền tây bắc này dáng hình sông đà mềm mại xinh đẹp được nguyễn tuân ví với một án tóc muôn dài ngàn ngàn vạn vạn sải hoặc tuôn dài tuôn dài như một án tóc trữ tình đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời tây bắc bung nở hoa ban hoa gạo tháng hai một cách so sánh tài hoa phong tình như nước sông đà thay đổi bốn mùa nhưng đẹp nhất là mùa xuân và mùa thu mùa xuân dòng xanh ngọc bích mùa thu nước sông đà lừ lừ chín h đỏ như da mặt người bầm đi vì rượu bữa sông đà đâu chỉ nhiều thác ghềnh mà còn có những quảng những không gian những cảnh sắc đầy thơ mộng phía trên trung lưu dòng sông đà lặng tờ hình như từ đời lý đời trần đời lê quãng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi có những cảnh hoang vu hoang sơ kỳ lạ bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa câu văn xuôi của nguyễn tuân mang vẻ đẹp cổ kính hoa lệ như hai vế sông quang trong một bài phú lưu thủy kiệt tác có lúc ông dùng bút pháp chấm phá điểm nhấn để làm nổi bật những nét đẹp thiên nhiên hữu tình của con sông đà xa lạ nhưng mến thương là màu xanh của những nương ngô xuân đầu mùa là những đồi r ă n g đầy n õ n b ứ p là những con hươu rừng thơ ngộ ngẩng đầu nhung khỏi án cỏ sương là đàn cá dầm xanh quẩy đuôi vọt lên mặt nước xồ bụng trắng như bạc rơi thoi là chuồn chuồn b ư ớ m bướm ở bờ bãi sông đem lại cho người đi rừng niềm vui như thấy nắng giòn tan sau kỳ mưa dầm vui như nối lại c h i m bao rất quãng là cảnh sông đà cuối trung lưu êm đềm lững lờ như nhớ thương những hòn đá thác xa xôi hoặc con sông như đang lắng nghe những giọng nói êm êm của người xuôi có nhà phê bình văn học đã nhận xét tùy bút sông đà là loại tùy bút bút ký đọc tùy bút người lái đò sông đà ta tiếp nhận được bao kiến thức mới lạ về địa lý về lịch sử văn hóa phong tục về một xứ sở một dòng sân về cảnh và người tây bắc chỉ nói về thơ ca ta thấy được một nguyễn tuân rất sành điệu tài hoa và uyên bác hai câu thơ đề từ mà ít người biết được xuất xứ ca ngợi vẻ đẹp nên thơ của sông nước vẻ đẹp độc đáo của đà giang đẹp thay tiếng hát trên dòng sông và chúng thủy giai đông tẩu đà giang đọc bắc lưu cũng như con sông trường giang bên trung quốc con sông đà của ta cũng mang vẻ đẹp đường thi như một câu thơ tuyệt bút của lý bạch hơn một nghìn ba trăm năm về trước yên hoa tam nguyệt há dương châu lúc thì nguyễn tuân nhắc lại câu ca nói về chuyện thần sông thần núi tranh giành người đẹp như dẫn hồn ta trở về huyền thoại núi cao sông hãy còn dài năm năm báo oán đời đời đánh ghen thi sĩ tản đà với nguyễn tuân là đôi bạn vong niên ta bắt gặp hai câu thơ tản đà trong bài tùy bút thật là thú vị g i ả i sông đà bọt nước lên đên bao nhiêu cảnh bấy nhiêu tình qua đó ta càng cảm thấy tình sông núi cũng là tình tri âm tri kỷ nói về truyền thống yêu nước anh hùng của đồng bào tây bắc s ử thiền liền rừng núi đã anh hùng nhà văn đã không quên chọn hai câu thơ của nguyễn quang bích bậc sĩ phú kiên cường chống pháp cuối thế kỷ 19 để đưa vào bài ký lòng trung không nỡ bỏ tây châu giữ lấy thao đà giải thượng lưu t r à n vàng của nguyễn tuân có lúc tưởng như hội tụ tinh hoa văn hóa cổ kim đông tây tâm hồn người đọc như được nâng lên một tầm cao nhân văn trí tuệ được khơi dậy trở nên bừng sáng và giàu có người lái đò sông đà đúng là một giai phẩm mà nguyễn tuân đã góp vào làm đẹp thêm vườn hoa nghệ thuật việt nam nếu như ai đã từng đọc v a n bóng một thời của nguyễn tuân chắc chắn cảm nhận được cái sắc sảo lịch lãm tài hoa của nguyễn tuân khi ông nói về thư pháp về uống trà về chơi đèn trung thu của những nhà nho t h ổ i trước mà lòng thêm vào đó sự thư thái lòng tự hào về bản sắc tốt đẹp của nền văn hóa việt nam được kết tinh trong tâm hồn dân tộc qua hàng nghìn năm đọc tùy bút người lái đò sông đà ta vui thú thấy nguyễn tuân đã để thơ vào sông nước ông đã khám phá sự vật con sông đà ở phương diện văn chương nghệ thuật đã miêu tả nhận diện con người ông lái đò ở phương diện thi hoa nghệ sĩ tả cảnh thì biến hóa trong bốn mùa trong mọi thời gian nói về thác gền thì đa thanh phước đ i ệ u bằng tất cả cảm giác tinh tế bao nhiêu liên tưởng đầy thi vị với bao cảm giác mạnh đầy màu sắc và góc cạnh với một kho từ ngữ giàu có phong phú sáng tạo văn của nguyễn t u â n đúng là những giọt mật của con ông yêu hoa cần mẫn và sáng tạo đem thơm thảo cho đời câu văn xuôi rất đẹp lúc thì vang vọng âm ba của thác gền lúc thì mênh mang dư vị của hương nguồn hoa núi đọc người lái đò sông đà của nguyễn tuân ta yêu thêm con người việt nam cần cù dũng cảm ta tự hào về núi sông tổ quốc nguy nga tráng lệ sông đà quả là quà tặng của thiên nhiên là hồn thiên đất việt phân tích vẻ đẹp hung bạo của sông đà trong tập tùy bút sông đà nguyễn tuân đã khắc họa được nhiều bức tranh thiên nhiên sinh động hấp dẫn của vùng núi rừng vừa hùng vĩ hiểm trở vừa tuyệt vời thơ mộng ở phía tây bắc của tổ quốc dưới ngòi bút của nhà văn miền đất này hiện lên thật tươi đẹp với những núi xa núi gần miên man như trùng vi thạch trần với những thung lũng vàng một màu lúa chính với bao nhiêu loài hoa tỏa hương sắc nhưng tiêu biểu nhất được nhà văn tập trung bút lực mô tả công phu nhất phải kể đến hình ảnh con sông đà hùng vĩ vừa hung bạo vừa nên thơ trong tùy bút người lái đò sông đà sông đà được nhà văn xây dựng thành một nhân vật có mặt suốt từ đầu đến cuối thiên tùy bút tạo nên một giá trị độc đáo của tác phẩm này dưới ngòi bút tài hoa và uyên bác của nguyễn tuân sông đà không còn là một con sông vô tri vô giác mà là một nhân vật có cá tính có tâm trạng có hoạt động thật phong phú và phức tạp tác giả đã nhận xét khái quát đây chính là con sông tây bắc hung bạo và trữ tình hai đặc điểm hung bạo và trữ tình này được nhà văn triển khai trong suốt cả bài tùy bút cái hung bạo của con sông đà không chỉ ở những con thác mà còn ở quang cảnh hùng vĩ với vẻ huyền bí hoang sơ của dòng sông chảy giữa điệp trùng rừng núi tây bắc như một nhà quay phim lão luyện vừa cho người xem thấy bao quát khung cảnh sông đà thỉnh thoảng tác giả lại dừng lại cho khán giả những pha cận cảnh thật tiêu biểu về sự hung dữ của con sông này đó là những cảnh thật hiếm thấy như cảnh đá bờ sông dựng vách thành chỉ khi nào đến giữa trưa mặt trời rọi đúng đỉnh đầu chỗ ấy mới có ánh nắng cách so sánh trên tạo được ấn tượng khá đậm nét về vách đá dựng đứng với độ cao hun hút khôn cùng có chỗ vách đá thành chẹt lòng sông đại như một cái yết hầu vì thế dòng chảy của con sông bị thu lại rất hẹp hẹp đến mức đứng bên này bờ nhẹ tay ném hòn đá qua bên kia vách hẹp đến mức có quãng con nai con hổ đã có lần vọt từ bờ bên này sang bờ bên kia ấn tượng về độ cao và thẳng của vách đá bờ sông và dòng chảy nhỏ hẹp càng được tô đậm thêm qua một chi tiết tiêu biểu và lối liên tưởng bất ngờ thiên nhiên hoang sơ gần với đời sống hiện đại của con người ngồi trong khoang đò qua quãng ấy đang mùa hè mà cũng thấy lạnh cảm thấy mình như đang đứng ở hè một cái ngõ mà ngóng vọng lên một khung cửa sổ nào từ cái tầng nhà thứ mấy nào vừa tắt phụt đèn điện nhà văn chẳng những sử dụng thị giác mà còn kết hợp sử dụng các giác quan khác như những so sánh thật mới mẻ và táo bạo vách thành dựng đứng gợi lên sự hiểm trở hung vĩ lòng sông hẹp là gián tiếp gợi được sức chảy ghê gớm dữ dằn của thác lũ tính chất hung bạo còn thể hiện qua cái dữ dằn của ghềnh sông với sự hợp sức của gió c ủ a sống và của đá chúng dường như phối hợp với nhau một cách chặt chẽ để tăng thêm sức mạnh uy hiếp đe dọa con người quãng mặt ghềnh hát lón dài hàng cây số nước s ô đá đá s ô sống sống s ô gió cuồn cuộn luồng gió gùn ghè suốt năm như lúc nào cũng muốn đòi nợ s u ý t bất cứ người lái đò sông đà nào tóm được qua đấy ở đây một phần câu văn như bị chặt đứt ra thành nhiều khúc ngắn gọn diễn đạt bóng từ từ tăng tốc hơn với những điệp từ điệp cấu trúc và tăng tiếng tạo nhịp điệu khẩn trương dồn dập gấp gáp như sự chuyển động của gió to và sóng lớn hung bạo hơn nữa là những cái hút nước khủng khiếp trên sông bỗng có những cái hút nước giống như cái giếng bê tông thả xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu vì nước bị hút quá mạnh nên phát ra những âm thanh được nhân cách hóa như nước thở và kêu như cửa cống cái bị sặc do nước bên trong và ngoài cống c h ê n nhau quá nhiều phát ra tiếng kêu ạ t ạ t ghê sợ để t ô đậm thêm sự nguy hiểm của cái hút nước nhà văn đã phối hợp giữa tả và kể ở đây yếu tố tự sự góp phần quan trọng kích thích trí tưởng tượng của người đọc nếu c ầ u văn nêu trên thiên về tả thì hai câu dưới đây thiên về kể nhiều bè gỗ rừng điên nghênh ngang vô ý là những cái giếng hút ấy nó lôi tuột xuống có những thuyền đã bị cái hút nó hút xuống thuyền trồng ngay cây chuối ngược rồi vụt biến đi bị dìm và đi ngầm dưới lòng sông đến mươi phút sau mới thấy tan xác ở khuẩn sông dưới sông đà còn hung bạo ở những thác nước nhiều thác nước như bầy sẵn thế trận sẵn sàng chặn đánh tiêu diệt người lái đò lái mang đặc biệt đối với những ai xuôi d ò n g ở những nơi này sông đà được mô tả như có cả một bầy thủy quái vừa hung hăng bạo ngược vừa nham hiểm xảo quyệt lúc thì thác nước khiêu khích chế nhạo khi thì hò la gầm thét như tiếng một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vầu rừng tre nứa nổ lửa đ à n phá tuôn rừng lửa rừng lửa cũng gầm thét với đàn trâu da cháy bùng bùng thác nước càng được nhân thêm sức mạnh sức công phá nhân thêm mối nguy hiểm đối với nhà đò vì sự góp mặt của hàng ngàn tảng đá to nhỏ mỗi hòn đá được khắc họa như một quái vật từng ngàn năm vẫn kiên trì mai phục ở nơi đây để bày thạch trận trong lòng sông mỗi lần thấy một con thuyền nào vào đường ngoặt sống là chúng lập tức nhảy n h ổ m cả dậy để vồ lấy thuyền tác giả đã dựng dậy và thổi sự sống vào cho những hòn đá vô tri giác khiến cho người đọc hình dung chúng cũng táo tợn hung bạo như một lũ giặc điên cuồng dưới ngòi bút của người nghệ sĩ ngôn từ vẻ đẹp man g dài sức mạnh huyền bí của sông đà đã hiện ra ở nhiều góc độ khác nhau đấy chính là tiềm năng to lớn của đà giang khi nó được con người chinh phục đấy là vàng trắng quý báu của đất nước chúng ta chính vì vậy nguyễn tuân nghĩ tới hình ảnh của những chiếc tuyết b i n thủy điện điều đó cũng có nghĩa là nhà văn nghĩ tới vai trò vị trí của sông đà trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước tóm lại bằng một tình yêu thiên nhiên đất nước thiết tha bằng tài năng của một nghệ sĩ ngôn từ đích thực đến nguyễn tuân có lẽ lần đầu tiên con sông đà của tổ quốc đã bước vào văn học với vẻ dữ dội hùng vĩ hoang sơ nhưng cũng chứa chan thơ mộng trữ tình thì ra với tác giả người lái đò sông đà thiên nhiên cũng chính là một sản phẩm nghệ thuật vô giá thiên nhiên luôn làm cho con người bị hấp dẫn bị mê say phân tích hình tượng sông đà trong người lái đò sông đà của tác giả nguyễn tuân mẫu số ba người lái đò sông đà của nguyễn tuân là bút ký đặc sắc là kết quả của chuyến t h ă m nhập thực tế vùng sông đà năm 1958-1960 c ủ a nhà văn nguyễn tuân in trong tập bút ký sông đà cảm hứng gắn bó với mảnh đất và con người tây bắc đã in đậm trong hình ảnh người l á i đòn nghệ sĩ và con sông đà vừa hùng vĩ vừa nên thơ tây bắc ư có riêng gì tây bắc khi lòng ta đã hóa những con tàu khi tổ quốc bốn bề lên tiếng hát tâm hồn ta là tây bắc chứ còn đâu tiếng hát con tàu chế lan viên trong những ngày tháng cả nước rộn ràng lên đường theo tiếng gọi của tâm hồn tây bắc để xây dựng lại một miền quê của tổ quốc có biết bao nhà văn nhà thơ đã thực hiện quá trình lột xác để đến với cách mạng một trong những nhà nghệ sĩ yêu nước ấy là nguyễn tuân cây độc huyền cầm của nền văn học việt nam người đã mang lại những tờ hoa thơm thảo cho đời nguyễn tuân đến với tây bắc qua tùy bút người lái đò sông đà một tác phẩm thể hiện rõ nét và sâu sắc phong cách nghệ thuật độc đáo của ông đến với nghệ thuật đối với nguyễn tuân là đến với sự tìm tòi và sự sáng tạo bởi vì nhà văn là người sáng tạo lại thế giới nguyễn tuân sợ mình của ngày hôm nay giống với mình của ngày hôm qua sợ sự trùng lập tầm thường chính vì thế ông đã lấy chủ nghĩa xê dịch làm đề tài cho tác phẩm làm mục đích cho cuộc đời mình sống là để đi để tìm hiểu những điều mới lạ trước cách mạng một mình với chiếc va li nguyễn tuân đã bung ba trên nhiều miền quê đất nước nhưng với tâm trạng của kẻ thiếu quê hương bất mãn với cuộc đời đó cũng là tâm trạng chung của thời cuộc sau cách mạng ông cũng xuôi ngược nhiều nơi nhưng với tinh thần của người yêu quê hương xứ sở muốn góp phần vào công cuộc xây dựng tổ quốc c h í n nhà văn đã từng nói đến tây bắc là để đi tìm cái thứ vàng mười của màu sắc sông núi tây bắc và nhất là cái thứ vàng mười mang sẵn trong tâm trí tất cả những con người ngày nay đang nhiệt tình gắn bó với công cuộc xây dựng cho tây bắc thêm sáng sủa tươi vui và bền vững với tình yêu quê hương sâu nặng và bầu nhiệt huyết sôi nổi ấy nguyễn tuân đã sử dụng uyển chuyển tinh vi vốn ngôn ngữ phong phú của mình để viết nên những tờ hoa thơm thảo về con người và về thiên nhiên của miền sông núi này tác giả hay đi tìm cảm giác mạnh cho các giác quan vì vậy những trang văn của ông thường mang theo âm điệu của những trận c u ồ n phong bão tốn nhưng không vì thế mà chúng mất đi nét dịu hiền thơ mộng qua ngồi búc nguyễn tuân sông đà hiện lên vừa hung bạo nhưng cũng vừa trữ tình nó mang tâm địa xảo quyệt của thứ kẻ thù số một có thể cướp đi mạng sống của bất cứ kẻ nào lỡ sa chân vào trùng vi thạch trận nước sông đà reo như đun sôi lên một trăm độ đá ở đây từng à n năm vẫn mai phục hết trong lòng sông và khi thấy chiếc thuyền nào nhô vào thì chúng nhổm cả d ậ y để vồ lấy nhưng cái hung hãn dữ tợn ấy vẫn không làm mất đi được nét trữ tình ở sông đà miêu tả con sông ở những đoạn xuôi dòng ngòi bút nguyễn t u â n bỗng trở nên mềm mại uyển chuyển mang đậm chất thơ con sông đà tuôn dài tuôn dài như một án tóc trữ tình đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời tây bắc bung nở hoa bang hoa gạo tháng hai và cuồn cuộn khói núi mèo đốt nương xuân trên con sông ấy ông lái đò xuất hiện dữ dội và phi thường trong cuộc chiến đấu một mất một còn với thác nước tác giả cho chúng ta thấy được cái tài hoa trí dũng tuyệt vời của ông lái người lái đò sông đà là hiện thân của tác giả chỉ thích lao vào những cuộc chiến đấu nguy hiểm với thác nước dữ dội mà không ưa xuôi thuyền trên dòng sông êm ả dòng văn nguyễn tuần thật tự nhiên và phóng túng khi miêu tả hai trạng thái đối lập của cùng một sự vật sông đà vừa trữ tình vừa hung bạo vừa là kẻ thù vừa là cố nhân dưới ngòi bút tác giả con sông không chết cứng mà vận động một cách mạnh mẽ sôi nổi bằng những từ ngữ gợi hình ảnh tác động mạnh vào giác quan người đọc ông lái đò cũng thế cũng xuất hiện một cách sinh động rõ nét và sắc sảo đối với nguyễn tuân đã là văn thì trước hết phải là văn văn thì phải đẹp phải t r â u chuốt cái đẹp ấy đã chi phối cách nhìn của tác giả trên toàn bộ tác phẩm con người và sự vật qua n g ò i bút của nguyễn tuân đều được khai thác trên phương diện mỹ thuật và tài hoa nghệ sĩ nét đẹp sông đà là một công trình dày công sáng tạo của tạo hóa nó vừa hùng vĩ vừa nên thơ nó đẹp từ dáng dấp đến màu sắc cái án tóc trữ tình của người thiếu nữ ấy là nguồn cảm hứng cho biết bao nhà thơ nhà văn nước sông đà cũng thế mùa xuân dòng xanh ngọc bích mùa thu nước sông đà lừ lừ chín h đỏ như da mặt người bầm đi vì rượu bữa c ò n sông ấy đối với tác giả không chỉ đơn thuần là một cảnh đẹp thiên nhiên mà nó thật gợi cảm nó gây nên nỗi nhớ g i a diết cho những ai đã từng một lần gặp gỡ rồi lại đi xa gặp lại sông đà tác giả cảm thấy tâm hồn l â n l â n vui sướng như gặp lại cố nhân c h à o ôi trong con sông vui như thấy nắng giòn tan sau kỳ mưa dầm vui như nối lại c h i m bao đứt quảng và trong cái đẹp đẽ thơ mộng của đất trời thiên nhiên con người xuất hiện như một nghệ sĩ tài hoa ông lái điều khiển con thuyền một cách chủ động và thuần thục ông bao giờ cũng đứng trên thác sống dữ dội mà bắt chúng phải quy hàng nắm chặt lấy được cái b ầ m sống đúng luồng rồi ông đò ghì cương lái bám chắc lấy luồng nước đúng mà phóng nhanh vào cửa sinh mà lái miết một đường chéo về phía cửa đá ấy nguyễn tuân miêu tả hình ảnh ông lái điều khiển chiếc thuyền cứ như một nhạc sĩ đang kéo đàn phiêu lông người lái đò sông đà là một bước c h u y ể n lớn trong phong cách nghệ thuật của nguyễn tuân trước cách mạng nhà văn thường đi tìm đề tài cho tác phẩm bằng cách quay về với quá khứ với một thời vang bóng đã qua nhân vật của nguyễn tuân là những huấn cao quản ngục mang tâm trạng của kẻ nào biết trên đầu có ai nhân vật vang bóng một thời là những vị anh hùng ngang dọc khinh bạc đến điều nhưng sau cách mạng nguyễn tuân đã tìm thấy chất tài hoa nghệ sĩ ở những con người lao động hết sức bình chị gần gũi huấn cao giờ đây đã lùi vào dĩ vãng chỉ còn đây một ông lái đò cả đời gắn bó với công việc với cuộc sống hình ảnh ông lái l ê n đ ê n trên sóng nước chiến đấu với tự thần bằng cây sào bé nhỏ gây xiết bao xúc động trong lòng người đọc nguyễn tuân đã trao tặng ông chiếc huân chương anh hùng lao động trên ngực như một niềm hãnh diện t h i ê n liêng ông lái xuất hiện trước mắt của chúng ta như những người nghệ sĩ tài hoa trí dũng song toàn miêu tả hình ảnh người đời thường lái đò nguyễn tuân đã thể hiện tấm lòng trân trọng cảm phục những con người góp phần vào công cuộc xây dựng tổ quốc trong việc tái hiện lại hình ảnh sông núi tây bắc và người lái đò nguyễn tuân đã kết hợp nhiều phương tiện của nhiều ngành nghệ thuật như hội họa điêu khắc điện ảnh âm nhạc mọi vật mọi sự như hiện ra trước mắt ta sừng sững và sinh động ngoặc khúc sông l ư ợ n g thấy sóng bọt đã trắng xóa cả một chân trời đá âm thanh sóng vỗ vào đá vào mạn thuyền sống dậy lên thành thác núi một anh bạn quay phim táo tợn đã dũng cảm ngồi vào một cái thuyền thúng tròng trành rồi lao xuống đáy hút sông đà để quay phim tất cả những gì nhà văn viết ra những gì nhà văn tưởng tượng và sáng tạo nên đều như được dựng lại trước mắt người đọc tiếp xúc với tác phẩm người lái đò sông đà của nguyễn tuân t à i như đang đứng trước con sông ấy chứng kiến cuộc vật lộn giữa ông lái với thác nước chứng kiến từng đoạn sông dữ tợn lởm chởm những đá ngầm đá nổi và cả những đoạn sông êm ả trữ tình trong đoạn văn nguyễn t u â n dùng cả những kiến thức về quân sự về võ học cuộc chiến đấu giữa người lái với thạch trận sông đà diễn ra thật hấp dẫn ly kỳ mặt nước hò la sóng nước đá trái mà thúc gối vào bụng và hông thuyền nó bám lấy thuyền như đô vật túm thắt lưng ông đò đòi lật ngửa mình ra tất cả những từ ngữ và hình ảnh mang đậm nét quân sự võ thuật ấy như gợi lại trước mắt ta quan cảnh một cuộc hỗn chiến nguy hiểm đầy hồi hộp hấp dẫn nguyễn tuân từng được mệnh danh là nhà văn của sự tài hoa và uyên bác nguồn tri thức khổng lồ của ông về lịch sử về khoa học địa lý sinh học thường được tuôn trào giàu dạc trong tác phẩm của mình với người lái đò sông đà tác giả đã đưa ta đến với một miền quê hương tổ quốc vị trí sông đà lịch sử sông đà đã được nguyễn tuân giới thiệu bằng những trang viết đầy tính uyên bác nhiều địa danh được tác giả nhắc đến trong tác phẩm như tà mường vát sơn la hát l ó n tất cả tất cả chứng tỏ sự hiểu biết rất rộng và rất sâu của tác giả khi viết về sông đà khả năng diễn đạt và vốn ngôn ngữ của nguyễn tuân thật phong phú mỗi từ ngữ khi đưa vào câu văn dường như đã được chắc lọc gọt giũa cẩn thận ông đã sáng tạo nên nhiều từ ngữ mới lạ độc đáo giọng văn đôi khi có vẻ thô kệch dàn trải nhưng lại hết sức cô đúc và tự nhiên nguyễn tuân không những viết nên những trang văn đầy tài hoa và lịch lãm mà ông còn sáng tạo nên những trang thơ cho đời đọc những dòng viết về con sông đà trữ tình ta không khỏi ngỡ ngàng ngạc nhiên trước giọng văn êm ái dịu dàng như thơ của nguyễn tuân viết về người lái đò sông đà viết về một vùng quê hương tổ quốc nguyễn tuân đã thể hiện nguồn xúc cảm yêu thương tha thiết đối với người lao động và thiên nhiên đất nước sông đà càng đẹp càng sinh động ông lái càng anh dũng càng ngoan cường trong công việc ta càng thấy được tấm lòng nhân đạo sâu sắc của nhà văn người lao động trong tác phẩm người lái đò thật bình dị từ công việc đến hình dáng cách ăn nói nhưng ông lại là người anh hùng trước mắt nguyễn tuân nhà văn đã phát hiện ra trong con người bình dị ấy chất nghệ sĩ tài hoa dám đương đầu với sóng to gió lớn để c h è o c h ố n g con thuyền qua sông ông lái hiện lên trong tác phẩm là người lao động hăng hái quên mình vì công việc cuộc sống quanh ta vốn dĩ rất tầm thường cũ kỹ ngày lại qua ngày mây vẫn bay và gió vẫn thổi nhưng chính nhà văn là người đã mang lại cho ta một thế giới mới tinh khôi và d i u kỳ nguyễn tuân cũng là một nhà văn một người góp phần sáng tạo lại thế giới văn chương của nguyễn tuân đã mang đến cho chúng ta một chân trời huyền bí riêng biệt hấp dẫn và độc đáo đó là chân trời của cái đẹp của sự tài hoa và uyên bác phân tích hình tượng ông lái đò trong tác phẩm người lái đò sông đà của nguyễn tuân Mẫu số、1. nguyễn tuân là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền văn học việt nam hiện đại mỗi tác phẩm của ông là một bài ca về cái đẹp của con người của cuộc sống với tư tưởng tình cảm gắn bó với quê hương đất nước nguyễn tuân được người đọc đặc biệt chú ý về phong cách nghệ thuật rất riêng và rất độc đáo của ông người lái đò sông đà là một bài tùy bút cũng là một bài thơ bằng văn xuôi thể hiện rõ nhất những nét tiêu biểu về phong cách nghệ thuật của nguyễn tuân người lái đò sông đà trước hết là một tác phẩm viết về con người và con sông nhưng dưới ngòi bút đầy hứng thú và tài hoa thi vị của ông thì mọi cảnh vật thiên nhiên đều trở thành những công trình mỹ thuật và con người trở thành những người nghệ sĩ của cuộc đời bằng sự quan sát tỉ mỉ và khả năng mô tả cùng với một kho chữ nghĩa vô cùng phong phú và chuẩn xác nguyễn tuân đã dựng lên những bức tranh hết sức sống động những hình tượng kỳ vĩ giàu sức gợi giàu sức hấp dẫn trong thiên tùy bút rất độc đáo này người lái đò trên sông đà được nguyễn tuân nói đến trong tác phẩm là một ông già bảy mươi tuổi đã dành một phần lớn cuộc đời mình cho nghề lái đò dọc sông đà đó là một người lái đò lão luyện trên dòng sông đà ông xuôi ông ngược hơn một trăm lần rồi chỉnh tay giữ lái độ sáu chục lần trong thời gian hơn chục năm làm cái nghề đầy nguy hiểm và gian khổ này đây là một con người từng trải hiểu biết rất thành thạo trong nghề lái đò và đã đạt được đến trình độ bằng cách lấy mắt và nhớ tỉ mỉ như đóng đanh vào lòng đất tất cả những luồng nước của tất cả những con thác hiểm trở nguyễn tuân tiếp tục bày tỏ sự khâm phục của mình đối với con người này như sau s ô n g đà với ông lái đò ấy như một trường thiên anh hùng ca mà ông đã thuộc đến cả những dấu chấm t h a n chấm câu và cả những đoạn xuống dòng thật là một cách so sánh rất văn chường đầy thi vị và cũng rất là nguyễn tuân hình tượng người lái đò với cái đầu bạc q u ắ c thước ấy đặt trên một thân hình cao to gọn quánh như chất sừng chất m u ô n và những cánh tay vẫn là cánh tay của một chàng trai trẻ tráng quá nguyễn tuân đã gọi đó là một thứ vàng mười ông đã đứng trước những thách thức của con sông đà với thế lực của những bãi đá ghê gớm những cạm bẫy đầy kinh hoàng khúc sông l ư ợ n g thấy sóng bọt đá trắng xóa của một chân trời đá đá ở đây từ ngàn năm vẫn mai phục hết trong lòng sông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 có lúc chúng đội cả thuyền lên nước bám lấy thuyền như đô vật t ấ m thắt lưng ông đò đòi lật ngửa mình ra giữa trận nước vang trời thanh la não bạc có lúc chúng ta tưởng như ông lái đò bị nhấn chìm dưới lòng sông các miêu tả chân thực và táo bạo này cho thấy sức mạnh ghê gớm của dòng thác hung tờn đối với con người chỉ cần lóa mắt lỡ tay một chút là phải trả giá bằng cả sinh mạng của chính mình nhưng chỉ dũng cảm và gan dạ thôi thì chưa đủ mà cái quan trọng hơn là tài nghệ của người cầm lái để lái con đò đến mức điêu luyện và nghệ thuật tác giả đã so sánh người lái đò sông đà với người lái xe lao xuống dốc đèo tuy rất nguy hiểm nhưng người lái xe còn có phanh chân phanh t a y có tiến lên có lùi lại còn như cái thuyền mà lao xuống thác thì chả có cái phanh nào cả chỉ có lao đi chứ không lùi lại không lao trúng tim l u ồ n nước thì thuyền quay ngang mà ụp chứ không có lùi gì cả vẫn bằng phương pháp so sánh nhưng với những hình ảnh rất táo bạo tác giả đã tả sông đà thiên biến vạn hóa mỗi chỗ như có một cái bẫy nguy hiểm riêng đòi hỏi người lái đò phải có một cách ứng phó riêng có chỗ thì nước sông rèo lên như đun sôi một trăm độ muốn hất tung cả một cái thuyền đang phải đóng vai một cái nắp ấm nước đang sôi khổng lồ có luồng nước đi lầm vào thì chết ngay thật là một dòng sông đà đầy hiểm trở đầy gian nan cho con người thế nhưng ông lái đò cố nén vết thương hai chân vẫn kẹp chặt lấy cái cuốn lái mặc dù mặt méo bệt đi vì những đòn hiểm nhưng trên cái thuyền sáu bơi chèo vẫn nghe rõ tiếng chỉ huy ngắn gọn tỉnh táo của người cầm lái rõ ràng qua cách miêu tả đến tột cùng sự dữ dội của con sông nguyễn tuân nhắm đến một mục đích lớn ca ngợi sự dũng cảm sự tài trí của con người ca ngợi sự chiến thắng vĩ đại của ông lái đò đã vượt qua bao thác ghềnh sóng to gió lớn đưa con đò về đến bến bờ bình yên không phải chỉ một lần mà hàng trăm lần trong suốt mười lăm năm làm người lái thuyền vượt sông đà cuộc đọ sức giữa con người đã chiến thắng trở về cuộc sống thanh bình thế là hết thác dòng sông vặn mình vào một cái bến cát có hang lạnh sông nước lại thanh bình đêm ấy nhà đò đốt lửa trong hang đá nướng ống cơm l à m cảm hứng lãng mạn đậm đà trong sáng lan tỏa trong từng câu văn tả thực tạo cho đoạn văn một sức lôi cuốn không thể cưỡng nổi đó là một bài ca về lao động về con người lao động sau mười năm làm nghề lái đò kể cả sau khi đã thôi nghề vài chục năm trên ngực người lái đò vẫn còn bầm tụ một củ khoai nâu với nguyễn tuân đó cũng là cái hình ảnh quý giá của một thứ huân chương lao động siêu hạng cảm ơn nhà văn nguyễn tuân đã cho chúng ta thưởng thức một công trình nghệ thuật đầy sáng tạo ngoài việc cung cấp cho chúng ta những kiến thức về cuộc sống về văn hóa và lịch sử địa lý về ngôn ngữ tác phẩm đích thực ấy còn là một khối kiến trúc thẩm mỹ độc đáo giúp ta cảm thụ được cái đẹp một cách sâu sắc cái đẹp hùng vĩ của thiên nhiên của tạo hóa và đặc biệt là cái đẹp của con người trong cuộc sống lao động cụ thể là người lái đò sông đà nguyễn tuân đích thực là một nghệ sĩ tài hoa bậc thầy trong việc ca ngợi những con người lao động trong gian lao nguy hiểm nhưng vô cùng vinh quang phân tích hình tượng người lái đò sông đà mẫu số hai người lái đò sông đà ra đời trong những năm toàn dân ta bước vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa đầy sôi động khẩn trương khi đó cảm hứng ngợi ca tôn vinh cuộc sống mới con người mới ngập tràn trong các tác phẩm văn học lúc bấy giờ không nằm ngoài xu thế chung đó người lái đò sông đà với hình tượng người lái đò là một trong những hình ảnh nổi bật nguyễn tuân đã ca ngợi người lao động bình dị vô danh nhưng hàng ngày hàng giờ đang cống hiến dựng xây đất nước hình tượng người lái đò sông đà được đặt trong mối quan hệ với sông đà để qua đó tô đậm làm nổi bật hình tượng người lái đò bởi vậy sông đà hung dữ bạo ngược bao nhiêu thì khi vượt qua nó chiến thắng sức mạnh của nó thì người lái đò càng thể hiện rõ nét hơn sức mạnh của chính mình người lái đò quê ở lai châu đã từng xuôi ngược dòng sông đà hơn một trăm lần trong đó có tới sáu mươi lần giữ lái chính tác giả đã tạo ra ấn tượng cho người đọc về ông lái đò với những con số đầy áp lực và thử thách mỗi lần vượt sông đà là một lần đối diện với cái chết số lần ông vượt sông đà thành công đã cho thấy sự tài giỏi điêu luyện trong nghề nghiệp của ông lái đò để làm nổi bật vẻ đẹp của người lái đò nguyễn tuân đã giới thiệu chân dung của nhân vật tay ông lêu nghêu như cái x à o chân ông lúc nào cũng k huỳnh k huỳnh gò lại như kẹp lấy một cái cuốn lái tưởng tượng giọng ông ào ào như tiếng nước trước mặt g h ề n sông nhẫn giới ông vòi vòi như lúc nào cũng mong một cái bến xa nào đó trong sương mù cái đầu bạc gần bảy mươi tuổi cái đầu quát thước ấy đặt trên một thân hình cao to và gọn quánh như chất sừng chất m u ô n ở diện mạo của ông lái đò chỉ có một điểm duy nhất chứng tỏ tuổi ông đã cao đó chính là mái tóc bạc khi dùng tay che mái tóc này đi người ta l à m tưởng mình đang đứng trước một chàng trai đang ngồi ngoài bến chính bờ sông diện mạo ngoại hình của ông lái đò gây ấn tượng mạnh với người đọc bởi nó trái ngược hoàn toàn với cái tuổi bảy mươi của ông ở độ tuổi thất thập cổ lai hy đó là một diện mạo một ngoại hình của một chàng trai thanh niên lực lưỡng dẻo dai cường tráng sức khỏe thể chất của ông lái đò in đậm dấu ấn nghề nghiệp do suốt đời vật lộn với sông nước nên cần phải có một thể lực phi thường để chiến đấu lại với những con thác dữ phẩm chất nổi bật và có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của ông lái trong nghề vượt thác này chính là kinh nghiệm dày dặn không cần bất cứ bản đồ nào nhưng lại có thể nhớ một cách chính xác luồn lạch trên sông để ngợi ca bản lĩnh của ông nguyễn tuân đã sử dụng hình ảnh so sánh độc đáo giàu chất thơ sông đà đối với ông lái đò ấy như một trường thiên anh hùng ca mà ông đã thuộc đến cả dấu chấm than chấm câu và cả những đoạn xuống dòng không chỉ dày dặn kinh nghiệm ông lái đò còn nâng nghề nghiệp của mình công cựu mưu sinh thành một niềm đam mê mãnh liệt trong đời bởi đối mặt với thác dữ tức là đối mặt với tử thần song ông không hề sợ hãi mà cảm thấy đó là sự thú vị trong nghề nghiệp của mình với ông lái đò thì sông đà i chỉ thực sự đậm đà ở đoạn nhiều g h n h thác nếu phải chèo đò ở những đoạn bằng phẳng thì ông thấy chân mình như dại đi và buồn ngủ như người mèo đi bộ ở đồng bằng hình tượng ông lái đò đẹp đẽ nhất là trong cuộc thủy chiến với sông đà nguyễn tuân đã sáng tạo ra một cuộc thủy chiến có một không hai trong lịch sử văn học giữa một bên là thủy quái sông đà với sức mạnh ghê gớm tâm địa xảo trá và một bên là ông lái đò tuy dẻo dai cường tráng nhưng đơn độc trong cuộc chiến gay go quyết liệt này để có thể giành được chiến thắng ông lái đò đã bộc lộ tất cả những phẩm chất tốt đẹp của mình ở trùng vi thạch t r ầ n thứ nhất sông đà đã phô ra sức mạnh thể chất của nó với sự phối hợp giữa đá sóng nước chúng vừa đánh trực diện vừa tung đòn đánh tỉa để dồn ông lái đò vào thế yếu dù cảm hứng lãng mạn là cảm hứng chủ đạo trong tác phẩm sông c á i nhìn và cách miêu tả của nhà văn nguyễn tuân về cuộc thủy chiến này không hề hời hợt một chút nào không hề dễ dàng ông ghi lại thời điểm mà tưởng như ông lái đò ngã gục trước những đòn đánh chí mạng của sông đà nhưng bằng sức chịu đựng phi thường thể chất dẻo dai cường tráng vẫn cố gắng kẹp chặt cuốn lái trên thuyền vẫn vang lên sự chỉ đạo ngắn gọn dứt khoát và bằng tấm lòng dũng cảm sức khỏe phi thường bình tĩnh ông lái đò đã vượt qua những trùng vi thạch trần thứ nhất ở trùng vi thạch trần thứ hai với sự thay đổi bất ngờ biến hóa khôn lường trong việc bố trí các cửa sinh cửa tử nhưng bằng kinh nghiệm dày dạn bằng sự linh hoạt ông lái đò đã nhanh chóng đưa thuyền của mình đi vào đúng cửa sinh với đoàn quân s ó n g nước cách đánh của ông cũng biến hóa linh hoạt để phù hợp với những trùng vi thạch trận khác nhau ở trùng vi thạch trận cuối cùng tác giả miêu tả không nhiều song vẫn làm bật lên được tài nghệ trong việc lái đò của ông lão bằng sức khỏe và sự dẻo dai sức chịu đựng phi thường đặc biệt là lòng dũng cảm vô song chủ động quyết đoán ông đã vượt qua tất cả những cái bẫy mà sông đà đã tung ra cuộc chiến không c ầ n sức g i ữ một bên là thiên nhiên dữ dội với một bên là ông lão đơn độc chỉ có mái chèo là vũ khí duy nhất s ô n g chiến thắng đã thuộc về con người nếu như trong cuộc chiến với sông đà thể hiện vẻ đẹp và sức mạnh ở bề nổi của sông đà thì sau cuộc chiến cách ứng xử với chiến công chiến thắng của ông lão là cho thấy những vẻ đẹp ở bề sâu tâm hồn ở trong nhân cách chiến thắng được sông đà với 73 g h n h thác là một điều không phải ai cũng có thể làm được thậm chí đây là một chiến công phi thường bởi vì chúng ta luôn luôn phải đối mặt với tử thần song với ông lão và tất cả những người lao động nơi đây là một điều hết sức bình thường nhưng chính bởi biết giản dị hóa bình thường hóa những điều phi thường mà tâm hồn nhân cách của những người lao động nơi đây càng trở nên trân trọng đáng quý hình tượng ông lái đò in đậm dấu ấn phong cách của nguyễn tuân bởi ông chính là kiểu người tài hoa nghệ sĩ biết nâng nghề nghiệp của mình lên mức nghệ thuật song ở hình tượng ông lão thể hiện rất rõ sự chuyển biến trong tư tưởng nguyễn tuân khi những con người tài hoa nghệ sĩ được miêu tả không phải là những con người phi thường mà là những con người bình dị thậm chí vô danh đây chính là cách nguyễn tuân ngợi ca tôn vinh những người lao động thầm lặng trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa phân tích hình tượng người lái đò sông đà mẫu số ba bằng ngòi bút độc đáo uyên bác tài hoa cùng lòng yêu thiên nhiên sâu sắc và những khám phá mới mẻ trong chuyến đi trải nghiệm thực tế ngược dòng tây bắc nguyễn tuân đã viết nên những trang bút ký đặc sắc tái hiện một cách độc đáo vẻ đẹp kỳ vĩ thơ mộng được ví như bản trường ca bất tận của sông đà song song với hình tượng con sông đà vừa dữ dội vừa dịu dàng trữ tình ấy là hình ảnh người lái đò sông đà can trường dũng cảm đ ộ c hành cùng con đò mưu sinh chiến đấu với con sông đà vừa hung hiểm vừa xinh đẹp nguyễn tuân đã có nhận xét ban đầu như thế này cuộc sống của người lái đò sông đà quả là một cuộc chiến đấu hàng ngày với thiên nhiên một thứ thiên nhiên tây bắc có nhiều lúc t r o n g nó thành ra diện mạo và tâm địa của một kẻ thù số một để thấy rằng cuộc sống mưu sinh trên dòng sông hùng vĩ kiêu ngạo ấy phải vất vả gian lao biết mấy có lẽ là nơi chỉ dành cho những chàng trai lực lượng trẻ khỏe đủ can đảm mà chiến đấu với con sông mang tâm tính bất định lúc van g s i n h rồi lại như là khiêu khích giọng gằn mà chế nhạo đôi khi lại như một con thú với tiếng rống như một ngàn con trâu m ộ n g đang lồng lộn giữa rừng vầu rừng tre nứa nổ lửa đang phá tuôn rừng lửa rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu da cháy bùng bùng ấy thế mà chẳng như chúng ta hằng tưởng tượng người lái đò ấy lại là một ông lão phải là một ông lão đã tầm bảy mươi ở cái độ tuổi thất thập cổ lai hy với bao người là độ tuổi được an hưởng tuổi già chứ chẳng phải là lên đên để kiếm kế mưu sinh trên sóng nước hiểm trở nguyễn tuân đã xây dựng một hình tượng người lái đò đầy xuất sắc với hai vai trò nổi bật vừa là một chiến sĩ can trường trên mặt trận sông nước với thứ vũ khí duy nhất là mái chèo vừa là một người nghệ sĩ tài hoa h à n g ngày vẫn viết nên những bản hùng ca tuyệt đẹp về sức mạnh của những con người lao động theo nguyễn tuân ông lái đò đã xuôi ngược trên sông đà không dưới trăm lần trong đó đã có tới sáu mươi lần ông cầm lái chính hình ảnh người lái đò lai châu hiện lên với một vẻ ngoài đầy phong sương cơ thể in hằng mùi sông nước gắn liền với nghề nghiệp của ông tay l ề u nghêu như cái sào chân huỳnh huỳnh như kẹp lấy một cái bánh lái tưởng tượng giọng nói ào ào như thác lũ sông đà nhãn giới vòi vòi như nhìn về một bến xa nào đó đặc biệt trên ngực ông có vết củ nâu đó là vết tích của những ngày tháng chiến đấu vật lộn với sông đà mà nguyễn tuân đã dí dỏm ví nó như những huân chương lao động siêu hạng ông lái đò không phải là người an phận ngược lại ông thích đương đầu với hiểm nguy khó khăn với những pha hành động gây cấn thế nên ông thích đi qua những ghềnh thác khó nhằn của sông đà ông bảo rằng chạy thuyền trên khúc sông không có thác nó dễ d ạ i tay d ạ i chân dễ buồn ngủ dù tuổi đã cao nhưng ông luôn mang một tâm hồn trẻ khỏe hiếu chiến bản tính mạnh mẽ can trường một niềm tin yêu vào cuộc sống cùng sự gắn bó với nghề nghiệp và con sông đà hùng vĩ công việc của ông nghiễm nhiên trở thành niềm đam mê bất diệt và là niềm vui trong cuộc sống lao động vốn vất vả của ông chỉ bằng những nét khái quát như vậy hình ảnh ông lái đò của nguyễn tuân đã để lại một dấu ấn sâu sắc ấn tượng trong lòng độc giả sông đà trong lòng ông lái đò như một bản thiên anh hùng ca mà ông đã thuộc lòng thuộc đến từng dấu chấm câu dấu chấm than cả những đoạn xuống dòng sự tài hoa tỉ mẩn ấy được tác giả ví như đóng đanh vào lòng ông lái đò cũng nắm vững binh pháp của thần sông thần núi như một vị tướng tài vận dụng xuất sắc binh pháp tôn tử biết địch biết ta trăm trận trăm thắng lại cũng như một người nghệ sĩ chuyên nghiệp nắm rõ cái mặt trận nghệ thuật đầy cam go mà ông đã theo đuổi gần hết đời người trong cuộc chiến không cân sức giữa người l á i đò lẻ loi cùng con sông đà hung bạo nguy hiểm ông lái đò như một người hùng cưỡi chiến mã tay vung gươm vượt qua kẻ địch như chiến thần triệu vân trường trong tầm quốc đơn thương độc mã phá vòng vây quân thù chỉ khác mỗi một điều mặt trận của ông là mênh mông sóng nước trên cái mặt trận hung hiểm trèo thác vượt ghềnh ấy đòi hỏi người chiến sĩ phải cực kỳ dũng cảm và bình tĩnh để ứng phó với mọi sự biến đổi khôn lường dão hoạt của con sông bởi chỉ sơ sẩy một chút thôi thì đến mạng cũng chẳng còn nó i gì đến chuyện là một người nghệ sĩ tài hoa trên con sông đà nghệ thuật nguyễn tuân đã đặt cho những khó khăn cửa ải mà ông lái đò phải vượt qua một cái tên rất nhà binh và cũng đầy tính nghệ thuật là trùng vi thạch t r ầ n ông lái đò đã xuất sắc lần lượt vượt qua những cửa ải hung hiểm ấy một cách điêu luyện mặc dù có những lúc đã bị thương nhưng nỗi đau đớn ấy chẳng thấm vào đâu so với việc bị mất mạng bằng kinh nghiệm dày dạn và lòng dũng cảm một tinh thần vững chãi cùng lòng tự tin đã nắm chắc binh pháp của thần sông thần núi cũng như ông đã hiểu rõ phải chống trả tránh né làm sao để qua được ải đầu tiên ông lái đò bước vào trùng vi thạch trận thứ nhất đầy căng thẳng có những lúc trúng đòn hiểm đau đớn đến mặt méo b ệ t đi nhưng ông làm sao dám buông lỏng chỉ ráng nhịn đâu mà kẹp chặt cuốn lái bình tĩnh vượt qua trùng vi thạch trận thứ nhất thế là qua được một ải không một phút nghỉ tay nghỉ mắt ở trùng vi thạch trận thứ hai ông lập tức thay đổi chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh không cho con sông đà có một cơ hội phản kích nào vòng thứ hai này có phần hung hiểm hơn trước khi tăng thêm nhiều cửa tử để lừa con thuyền vào và cửa sinh lại bố trí lệch sang bờ hữu ngạn thế nhưng cái bẫy đó cũng chẳng qua n ổ i con mắt tin tưởng của ông lái đò bởi ông đã nắm chắc quy luật phục kích của lũ đá nơi ải nước hiểm trở này ông ví lái đò qua khúc này như cưỡi hổ phải cưỡi tới cùng phải nắm đúng cái bờm sống rồi cứ thế phóng nhanh vào cửa sinh l ạ i miết một đường chéo về phía cửa đá ấy ngặt thay lại có một bọn đá định lôi con thuyền vào tập đoàn cửa tử thì ông đò vẫn nhớ mặt bọn này bọn thác đá vẫn không ngừng khiêu khích nhưng chúng chỉ như đang làm trò hề trước mặt ông đò bởi ông đã tự tin tránh mà rảo bơi chèo lên đứa thì ông đè sấn lên chặt đôi mà mở đường tiến thế là xong nốt ải thứ hai nhanh và chuẩn xác nói nghe thì dễ đấy nhưng có mấy ai đủ bình tĩnh và tay chèo điêu luyện để n h ầ m trúng vào cửa sinh như ông lái đò lai châu còn một ải cuối cùng nữa ải này ít cửa hơn bên phải bên trái đều là luồng chết luôn sống ở chặng ba này lại ở ngay giữa bọn đá hậu vệ của con thác mới nghe đã thấy khó khăn đủ bề nhưng ông đò rất mạnh dạn phóng thẳng thuyền chọc thủng cửa giữa đó thuyền như một mũi tên tre xuyên nhanh qua hơi nước vậy là qua hết cả ba ải mà ải nào cũng nguy hiểm vô cùng con sông lại trở về với vẻ thanh bình lặng lẽ của nó đọc hết đoạn vượt thác đầy cam go gây cấn của ông lái đò lai châu ta cứ cảm tưởng mình v ừ a coi một bộ phim hành động nghẹt thở hồi hộp đến từng phút giây mà ông lái đò chính là nhân vật chính hình ảnh người lao động anh hùng hàng ngày chiến đấu vật lộn với thiên nhiên trong nguy hiểm trùng trùng đã làm nổi bật lên vẻ đẹp và sức mạnh của con người trước thiên nhiên hùng vĩ và vô cùng kiêu ngạo đây là một cuộc chiến không cân sức nhưng bằng sự thông minh gan dạ kiên cường bất khuất con người lao động đã chế ngự vượt lên trên cái sự khiêu khích h à n g học của thiên nhiên hình tượng ông lái đò được tác giả xây dựng trên hai vai trò vừa là người chiến sĩ anh hùng quả cảm vừa là người nghệ sĩ tài ba đã viết nên một bản thiên anh hùng ca tuyệt đẹp về cuộc sống lao động về nghệ thuật chèo lái trên con sông đà rộng lớn đầy thách thức nguyễn tuân có một quan điểm nghệ thuật đầy mới mẻ có phần tương đồng với một số tác giả như nam cao hay nguyễn huy tưởng ông cho rằng nghệ thuật không phải chỉ là những người nghệ sĩ với những hình tượng thơ mộng mơ hồ cao xa như mây trăng gió núi mà người làm nghệ thuật còn là những người lao động vốn đã nhuần nhuyễn đạt đỉnh cao điêu luyện trong chính nghề nghiệp của mình thì cũng là những người làm nghệ thuật chân chính thứ nghệ thuật ấy chính là nghệ thuật trong lao động bởi trong những con người ấy chất chứa cả một niềm đam mê sâu sắc niềm tin yêu luôn tìm cách sáng tạo đột phá tạo ra những cung đường mới mẻ cho nghề nghiệp của mình hình tượng người lái đò sông đà được xây dựng rất thành công qua ngòi bút độc đáo và sáng tạo của nguyễn tuân trong hơi thở văn chương ấy nhà văn đã khẳng định được tài năng và sức mạnh cường đại của con người cuộc chiến không cân sức giữa con người lao động và thiên nhiên kỳ bí vốn có nhiều cam go vất vả nhưng bằng sự thông minh sáng tạo và đức tính kiên cường tỉ mỉ vốn ăn sâu vào máu của những người lao động họ đã chiến thắng một cách huy hoàng vẻ vang nhất trở thành người nghệ sĩ tài ba trên chính mặt trận tìm kế sinh nhai hàng ngày của mình phân tích một đoạn văn yêu thích trong tùy bút người lái đò sông đà của nhà văn nguyễn tuân mẫu số một người lái đò sông đà là một bút ký rất đặc sắc của nguyễn tuân rút ra từ tập sông đà một nghìn chín trăm sáu mươi hình ảnh con sông đà với hai đặc tính nổi bật là hung bạo và trữ tình đã được khắc họa thật đậm nét để có thể khách thể hóa được đối tượng và đóng đinh nó vào trí nhớ độc giả nguyễn tuân đã tung ra nhiều đ ộ c chiều ngôn ngữ tưởng chỉ mình ông mới có khi miêu tả những con thác vô cùng đ ộ c dữ nham hiểm câu văn của ông mang nhịp điệu dồn chập kích thích nhưng khi ca ngợi con sông đà gợi cảm câu văn lại thư duỗi hết sức êm ả nghe như một tiếng hát ngân vang ở đoàn văn ngay sau cảnh chiến đấu cùng với con sông đà hung hiểm thì nhà văn nguyễn tuân đã cho thấy sự cực tả về nét trữ tình mềm mại và thấm đượm một thứ mỹ học hoài cựu độc đáo thể hiện rõ trong đoạn văn từ câu thuyền trôi trên sông đến câu khác hẳn những con đò đuôi én thắt mình dây cổ điển trên dòng trên nội dung của đoạn văn là nói về vẻ thơ mộng của sông đà ở quãng trung lưu thác ghềnh lúc này chỉ còn lại trong nỗi nhớ thuyền được trôi êm và câu văn mở đầu vì thế cũng trở nên lân lân mơ màng không vướng víu với một thanh trắc nào thuyền tôi trôi trên sông đà cái lặng tờ được nhắc đi nhắc lại mấy lần theo một kiểu trùng điệp rất đặc thù của thơ cảnh ven sông ở đây lặng tờ hình như từ đời lý đời trần đời lê quãng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi nghĩa là không thể lặng tờ hơn được nữa thiên nhiên thật hài hòa và mang vẻ trong trẻo nguyên sơ dành riêng cho con mắt nhìn xanh non của tác giả những hình ảnh kỳ thú cỏ danh đồi núi đan ra những nõn búp một đàn hưu cúi đầu ngốn búp cỏ danh đ ậ m sương đêm cảnh đã làm cho vị tình nhân của non nước đà giang hết sức xúc động ông thấy cần phải nói thêm nữa để diễn tả cho cùng kiệt đặc tính của đối tượng bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa những so sánh lạ lẫm chính xác mà cũng vô cùng nguyễn tuân nhà văn đã đi ngược thói quen đem giải thích một đặc tính vốn đã khá trừu tượng bằng những khái niệm trừu tượng hơn nữa khiến cho chúng ta có cảm giác trực tiếp mở ra những liên tưởng trùng trùng bát ngát đi từ hoang dại hồn nhiên là cái còn có thể cảm nhận được đến tiền sử và nỗi niềm cổ tích tuổi xưa câu văn đã cập bờ siêu cảm giác đòi hỏi người đọc phải tiếp nhận nó bằng siêu giác quan chứ không phải bằng giác quan bình thường trong câu tiếp theo c h à o ôi thèm thấy được giật mình vì một tiếng còi xúp lê của một chuyến xe lửa đầu tiên đường sắt phú thọ yên bái lai châu một mặt nhà thơ bộc lộ ước muốn có tiếng còi kéo mình ra khỏi mạng lưới vô hình mà quấn chặt của giấc mơ xưa mặt khác tạo nên một cái cớ tuyệt diệu để biến cả một đoạn văn thành một bài thơ siêu thực mà trong đó giữa người với cảnh có sự tương thông rất đổi huyền nhiệm và cái hư ảo phút chốc biến thành cái hiện thực con hưu thơ ngộ n g ẩ n đầu nhung khỏi án cỏ sương chăm chăm nhìn tôi lừ lừ trôi trên một mũi đò hưu vểnh t a y nhìn tôi không chớp mắt mà như hỏi tôi bằng cái tiếng nói riêng của con vật lành hỡi ông khách sông đà có phải ông cũng vừa nghe thấy một tiếng còi sương người mơ cảnh cũng mơ và cái thời điểm ông khách sông đà bỗng nghe ra tiếng chú hưu gọi hỏi chính là đỉnh điểm của giấc mơ nhà văn đã khéo tạo được một giấc mơ ngay giữa ban ngày để rồi sau đó như sực tỉnh với tiếng động của đàn cá dầm xanh quẩy vọt lên mặt sông bụng trắng như bạc t r ờ i thoi tiếng cá đập nước sông đuổi mất đàn hưu vụt biến phúc s ự tỉnh cũng là phúc nhà văn hiến cho độc giả một hình ảnh cực kỳ sống động mà ai được một lần trông thấy trong đời hẳn phải nhớ mãi bút pháp m ư ợ n c á i đồng để tả cái tỉnh đã được vận dụng ở đây hết sức đắc địa cảnh tỉnh lặng đến mức chỉ tiếng cá quẩy đuôi cũng đủ khiến ta phải giật mình nhưng dưới ngòi bút nguyễn tuân cái tỉnh không đồng nghĩa với sự phẳng lặng đơn điệu mà vẫn luôn hàm chứa sự bất ngờ vẫn không ngớt biến hóa theo con thuyền thả trôi điểm nhìn của nhà văn liên tục di động và di động hơn nữa là cái nhìn của nguyễn tuân có vẻ như ông muốn học cách nhìn của con h ư u thơ ngộ v ẫ n tai nhìn không chớp mắt những sự kiện như hiện lên từ thế giới cổ tích sau đó truyền sự bỡ ngỡ lại cho độc giả qua cách dùng từ của mình một cách hết sức độc đáo sáng tạo kích thích rất mạnh giác quan và vốn ngôn ngữ của chúng ta như thơ ngộ đầu nhung án cỏ sương tiếng còi sương vật nào cảnh nào được cây đũa thần của nhà văn động đến đều cựa quậy không chịu ép mình làm một tiêu bản dệt có lúc nguyễn tuân như v ư ợ qua lề luật của phép diễn đạt thông thường để viết đàn cá dầm xanh quẩy vọt lên mặt sông bụng trắng như bạc rơi thoi có thể nói câu văn kia đã được viết theo bút pháp của hội họa lập thể mà mục đích của nó là muốn cùng một lúc thấy được sự vật ở nhiều chiều trước một nét miêu tả rất cô động như thế ta không chỉ thấy mà còn nghe thấy cái lấp lánh ánh bạc của bụng cá và nghe tiếng quẩy nước rộn ràng vang ngân nguyễn tuân là người hết sức nặng tình với con sông đất nước trong khi thưởng ngoạn vẻ đẹp thơ mộng của sông đà trông ông d ậ y lên bao mối liên tưởng về lịch sử d ậ y lên cảm giác hàm ơn sâu xa đối với cổ nhân việc ông nhắc tới đời lý đời trần đời lê và câu thơ của tản đà cho thấy rõ mồn một thiên hướng bộc lộ cảm xúc rất đặc thù của người từng viết vang bóng một thời nhưng trước vẻ hoang dại của bờ sông đà nhà văn cũng có những suy nghĩ mang tính tích cực của người công dân mới mong một cuộc sống hiện đại tỏa chiếu ánh sáng lên cả chốn sơn cùng thủy tận này tiếng còi sương xuất hiện ở đây ngân xa như một khát vọng nó hài hòa với cảm hứng lịch sử tạo cho đoàn văn một vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại đối với nguyễn tuân những gì mang trong nó hơi thở ấm áp của cuộc đời đều là để thương để nhớ để lưu luyến cho ông trong những câu cuối của đoạn văn này ông đã trải lòng mình ra với dòng sông hóa t h ầ n vào nó để lắng nghe và xúc động dòng sông quảng này lững lờ như nhớ thương những hòn đá thác xa xôi để lại trên thượng nguồn tây bắc và con sông như đang lắng nghe những giọng nói êm êm của người xuôi và con sông đang trôi những con đò mình nở chạy b ù m vải nó khác hẳn những con đò đuôi én thắt mình dây cổ điển trên dòng trên qua mỗi dặm đường đất nước nhà văn đều thấy cảnh vật và con người gắn quyền với nhau rất chặt chẽ yêu sông đà cũng chính là yêu tổ quốc và yêu con người việt nam những đồng tác giả của trăm vẻ đẹp từng làm đắm đuối lòng ta trên trăm g i á n sông xuôi theo như ý thơ của nguyễn khoa điềm chỉ mới qua một đoạn trích ngắn ngủi thôi nhưng ta có điều kiện để thấy hết những đặc sắc trong văn của nguyễn tuân nhưng mà chừng ấy tưởng cũng đã đủ để ta quý trọng một tài năng một tấm lòng một nguyễn tuân một con người suốt cuộc đời đi tìm cái đẹp trong cuộc sống để sáng tạo nên những án văn đẹp làm phong phú làm giàu có thêm đời sống tinh thần của tất cả đọc giả chúng ta phân tích một đoạn văn yêu thích trong người lái đò sông đà của nguyễn tuân mẫu số hai phân tích cảnh vượt thác có quan điểm cho rằng nguyễn tuân là cái định nghĩa về người nghệ sĩ khi đọc tùy bút người lái đò sông đà chắc hẳn độc giả sẽ cảm thấy ấn tượng với cảnh vượt thác được nhà văn gọi là cảnh tượng xưa nay chưa từng có tùy bút người lái đò sông đà là kết quả của hành trình bền bỉ và sáng tạo về vẻ đẹp diệu kỳ của thiên nhiên và con người tây bắc nguyễn tuân đến với nhiều vùng đất khác nhau được sống với bộ đội công nhân và được sống với đồng bào các dân tộc thực tiễn xây dựng cuộc sống mới ở vùng cao đã đem đến cho nhà văn nguồn cảm hứng sáng tạo tác phẩm được in trong tập tùy bút sông đà năm 1960 t r u y ệ n gồm ba phần chính phần một từ đầu đến gậy đánh phèn miêu tả sự dữ dội hung bạo của sông đà phần hai tiếp đến dòng nước sông đà là cuộc sống con người trên sông đà hình tượng người lái đò phần cuối cùng là vẻ hiền hòa trữ tình của sông đà bằng sự tài hoa và uyên bác nguyễn tuân đã khắc h ò a một dấu ấn không thể mờ phai về con sông miền tây bắc vừa hung bạo vừa trữ tình và nổi lên trên thác dữ là vẻ đẹp của một chiến binh miền sông nước với tay lái ra hoa đã vượt bao trùng phi thạch trần như một người nghệ sĩ trên mặt trận vượt thác leo ghềnh cảnh vượt thác của ông lái đò nằm ở phần thứ hai trong người lái đò sông đà c ả n h vượt thác là cảnh tượng người lái đò vượt qua ba trùng vi thạch trận với bao tướng giữ quân tờn được nguyễn tuân khắc họa một cách đầy sáng tạo và hấp dẫn bằng ngôi bút tài hoa và quan niệm duy mỹ về cái đẹp nguyễn tuân đã xây dựng thành công hình tượng người lái đò sông đà một hình tượng nghệ thuật độc đáo thú vị ông lái đò năm nay tuổi đã ngoài bảy mươi ở cái tuổi thất thập cổ lai hy nhưng thân hình trắng chắc như một bức tượng cẩm thạch ngực ông đầy những củ nâu thương tích của những lần vượt thác mà nguyễn tuân gọi đó là huân chương lao động siêu hạng tay ông l ề u nghêu như cái sào chân ông khuỳnh khuỳnh nhẫn giới ông cao vời v ờ i giọng ông ồ ồ như tiếng thác trước g h ề n ông lái đò không chỉ được khắc họa qua ngoại hình mà còn qua tài năng tính cách đối với ông lái đò ấy sông đà còn như một trường thiên anh hùng ca mà ông thuộc lòng đến cả những cái chấm than chấm câu và cả những đoạn xuống dòng thuộc tất cả luồng lệch nắm được binh pháp của thần sông thần đá ở đoạn văn thứ nhất nguyễn t u â n dùng hết bút lực vào miêu tả trùng vi thạch trận đầu tiên ở trùng vi thạch trận này thác đá sông đà đã chuẩn bị dàn trận địa sẵn đó là trận địa với bốn cửa tử một cửa sinh ở đây nước phối hợp với đá reo hò làm thanh viện những hòn đá bệ vệ oai phong lẫm liệt một hòn trông như hất hàm hỏi cái thuyền phải xưng tên tuổi trước khi giao chiến và thách thức cái thuyền có giỏi thì tiến gần vào bằng các từ ngữ reo hò bệ vệ oai phong lẫm liệt hất hàm hỏi thách thức người đọc như cảm nhận được không khí trận chiến nóng bỏng gây cấn hồi hộp kịch tính sắp tới đó chính là tài năng của bậc thầy phù thủy ngôn ngữ như nguyễn tuân thác đá sông đà rất khôn ngoan chúng không chỉ đánh trên mặt trận giáp lá cà mà còn đánh bằng cả nghệ thuật tâm lý chiến trước đó chúng đã dùng âm thanh của thác khiêu khích giọng gằn mà chế nhạo còn giờ đây chúng lại nhờ nước thác làm thanh viện cho đá với bản tính hung hãn như một loài thủy quái sông đà đã đánh phủ đầu người lái đò với những đ ò n thế vô cùng hiểm hóc sông đà cậy thế quân đông tướng mạnh nên đã ùa vào mà bẻ gãy cán chèo l i ề u mạng vào sát nách mà đá trái thúc gối vào bụng và hông thuyền có lúc chúng đội cả thuyền lên một loạt động từ được nguyễn tuân huy động để miêu tả cách đánh của sông đà làm người đọc không phải rùng mình trước sự hung bạo của thiên nhiên như ùa vào bẻ gãy đá trái thúc gối đội cả thuyền lên bị tấn công bất ngờ nhưng người lái đò vẫn bình tĩnh với chiến thuật phòng ngự để dưỡng sức cho những trùng vi sắp tới ông đò hai tay giữ mái chèo khỏi bị hất lên khỏi sống lúc này sông đà lại chuyển thế bám lấy thuyền và sử dụng đòn vật t ú g lấy thắt lưng ông lái đò đòi lật ngửa mình ra không để cho ông đò có cơ hội xoay sở sông đà lại chuyển thế đánh miếng đòn hiểm độc nhất cả cái luồng nước vô sở bất chí ấy bóp chặt lấy hạ bộ người lái đò dính miếng đòn hiểm mắt ông hoa lên tưởng như một cửa bể đom đóm rừng ùa xuống châm lửa lên đầu sống đòn đau khiến ông đò m ặ t méo bệt đi đó là cái méo b ệ t vốn do cái lạnh của nước làm nhăn nheo lại thêm miếng đòn đau làm ông khách sông đà mặc như tím tái ngây d à i phép điệp động từ đánh hồi lùn đánh đòn tỉa đánh đòn âm vào chỗ hiểm gợi lên cơn đau dồn dập hành hạ người lái đò nhưng ông đò đã nén cơn đau giọng ông vẫn bình tĩnh tỉnh táo sắc lạnh chỉ huy sáu b ơ i chèo còn lại vượt cửa tử vào cửa sinh nếu đoạn văn thứ nhất nguyễn t u â n tập trung miêu tả thế trận một chiều từ sông đà thì ở đoạn văn tiếp theo nhà văn tập trung miêu tả thế trận của ông khách sông đà ở sự thông minh đinh hoạt và tài nghệ vượt thác dũng mãnh phi thường chuyển từ thế trận phòng ngự ông lái đò chuyển t h ế chủ động tấn công ở trung vi thạch trận thứ hai này sông đà tăng cường một tập đoàn cửa tử và cửa sinh bố trí lệch qua bờ hữu ngạn so với trung vi thạch trận thứ nhất thì trung vi thạch trận thứ hai này khó khăn hơn nhưng không vì thế mà ông đò nao núng với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến trên chiến trường sông nước ông lái đò đã nắm chắc binh pháp của thần sông thần đá ông đã thuộc quy luật phục kích của lũ đá ông đò cũng tự triết lý với mình cưỡi lên thác sông đà là cưỡi đến cùng như là cưỡi hổ vì thế không một phút nghỉ tay nghỉ mắt phải phá luôn vòng vây thứ hai và đổi luôn chiến thuật ở trận này ông đò đánh phủ đầu với kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh như một vận động viên đua ngựa ông đò nắm chắc được cái bờm sóng đúng luồng rồi ông đò ghì cương lái ông phóng nhanh lái miết tốc độ di chuyển mau lẹ nhưng sông đà cũng không phải dạng vừa chúng xô ra định níu chiếc thuyền vào tập đoàn c ử tử ông đò đã cảnh giác sẵn nên đứa thì ông tránh mà rảo bơi chèo đứa thì đè sấn lên chặt đôi ra để mở đường t i ế n hàng loạt động từ gợi hình được huy động như một đội quân ngôn ngữ hùng hậu hò reo theo từng nhịp tiếng của ông đò nắm ghi phóng lái tránh rảo đè chặt chính nhờ sự mưu trí và tài năng ấy ông đò i đã vượt qua hết các cửa tử một trùng vi với bao cửa tử cửa sinh mà chỉ vài ngón đòn ông lái đò đã đánh sập vòng vây của lũ đá đồng thời làm cho bọn đá phải thua cuộc với bộ mặt tiêu nghĩu xanh lè thất vọng qua đó để thấy người khách sông đà quả thật là trí dũng sông toàn đến trùng vi thạch trận cuối cùng sông đà chỉ còn một cơ hội cuối cùng để chiến thắng được người lái đò trung vi thạch trận này ít cửa hơn nhưng bên trái bên phải đều là luồng chết luồng sống thì lại nằm ngay giữa bọn đá h ậ u vệ có thể nói trận chiến này sông đà đã dùng thế trên đe dưới búa làm cho người lái đò phải đối mặt với thế tiến thoái lưỡng nan nhưng vào cái khó lại ló cái k h u n g ông lái đò đã biến chiếc thuyền x ấ u bơi chèo thành một mũi tên còn ông giống như một cung thủ đã phóng thẳng thuyền chọc thủng cửa giữa thuyền vút qua cửa đá cánh mở cánh khép vút vút cửa ngoài cửa trong lại cửa trong cùng thuyền như một mũi tên tre xuyên nhanh qua hơi nước vừa xuyên vừa tự động lái được lượn g được thế là hết thác một loạt các động từ lại được nguyễn tuân huy động để miêu tả cách đánh của ông đò phóng chọc thủng xuyên qua xuyên nhanh lái được lượn g được sự thần tốc trong cách đánh và cách đánh nhanh thắng nhanh kia đã giúp ông lái đò vượt trùng vi thạch trận cuối cùng nói riêng cũng như tất cả các trùng vi thạch trần trước nói chung qua phân tích trên người đọc như được mở rộng tầm mắt trước tài năng miêu tả tài tình của nhà văn nguyễn tuân văn của nguyễn tuân rất uyên bác độc đáo các kiến thức về văn hóa địa lý lịch sử phong tục những miền quê những vùng đất được ông kể rất đậm đà duyên dáng ông được mệnh danh và rõ ràng chúng ta cũng thấy ông là một bậc thầy về ngôn ngữ văn chương giàu có sáng tạo nói đến phong cách nghệ thuật nguyễn tuân là nói đến tùy bút những trang văn xuôi đầy chất thơ của một tâm hồn nghệ sĩ của một cây bút tài hoa uyên bác phóng túng độc đáo và hiếm có qua đó cảnh tượng vượt thác vốn vô cùng bình thường của những người lái đò đã trở thành một cảnh chiến trận xưa nay chưa từng có so sánh hình tượng sông đà trồng người lái đò sông đà của nhà văn nguyễn tuân và hình tượng sông hương trồng ai đã đặt tên cho dòng sông Của nước h Hoàng Phủ à văn Ngọc t ờ n n g Mẫu số ư ta được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho hệ thống sông ngòi dày đặc có những dòng sông quê hương yêu thương đầy thơ mộng kỳ vĩ và nó đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà văn nhà thơ việc lên những tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc tiêu biểu là tùy bút người lái đò sông đà của nhà văn nguyễn tuân và bút ký ai đã đặt tên cho dòng sông của hoàng phủ ngọc tường thành công của hai tác phẩm trên chính là việc xây dựng hình tượng hai con sông đà giang và hương giang ở hai con sông này bên cạnh những nét khác biệt chúng còn có những nét tương đồng đây phải chăng là sự gặp gỡ của hai nhà văn lớn khi cùng miêu tả về các con sông khác nhau ở những vùng đất khác nhau trên mảnh đất hình chữ s này mặc dù sông đà thuộc vùng núi tây bắc còn sông hương thuộc về thành phố huế và chỉ riêng của huế nhưng chúng vẫn có những điểm chung dưới ngòi bút của nguyễn tuân và hoàng phủ ngọc tường hai tác giả đã nhân hóa dòng sông yêu thương của mình thành những sinh thể sống có tâm hồn thuần túy nhưng lại mang vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên tươi mới của đất nước cả sông đà và sông hương đều mang tính cách đặc điểm tâm hồn con người v á h đá sông đà thì được so sánh như bộ phận yết hầu của con người sông đà thì mang trong mình tính cách hung bạo của một kẻ chuyên đi đòi nợ dữ dằn và ác liệt muốn đòi nợ suýt bất cứ người lái đò nào tóm được qua đây đâu chỉ có vậy nguyễn tuân đã cho thấy thác nước sông đà giống như linh hồn một con người chất chứa đầy tâm trạng như oán trách van xin khiêu khích và chế nhạo dù không dữ dội như sông đà nhưng sông hương cũng không kém phần mãnh liệt nó được ví như một bản trường ca của rừng già rầm rộ giữa bóng cây đại ngàn m ả n h liệt qua ghềnh thác cuộn xoáy như cơn lốc vào đáy vực bí ẩn sông hương giống như người con gái di găng phóng khoáng đầy man g dài điểm tương đồng không chỉ dừng lại ở sự dữ dội mạnh mẽ mãnh liệt ở hai con sông mà nó còn ở chất trữ tình thơ mộng với sông đà nó hiện lên uốn lường giống như mái tóc của người thiếu nữ kiều diễm tây bắc trẻ trung và duyên dáng con sông đà tuôn dài tuôn dài như một án tóc trữ tình đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời tây bắc bùng nở hoa ban hoa gạo tháng hai và cuồn cuộn mù khói núi mèo đốt nương xuân và màu nước của sông đà thì biến đổi theo mùa mùa xuân nước sông đà xanh màu xanh ngọc bích mùa thu nước sông đà lừ lừ chín đỏ như da mặt người bầm đi vì rượu bữa đâu chỉ có vậy nguyễn t u â n còn gọi sông đà với cái tên thân thương là cố nhân cho thấy sự trân trọng đối với dòng sông yêu thương của đất nước cũng giống như sông đà sông hương mang trong mình chất trữ tình bởi những màu sắc khác nhau nhưng sông hương khác sông đà màu sắc của nó biến đổi theo ngày sớm xanh trưa vàng chiều tím bên cạnh đó sông hương cũng được nhân hóa với hình ảnh của người con gái ngủ mơ màng chờ người tình mong đợi đánh thức mang sắc đẹp dịu dàng và trí tuệ với tâm hồn tự do và trong sáng như vậy ta có thể thấy được sự gặp gỡ của hai nhà văn hai trí tuệ khi miêu tả vẻ đẹp của những dòng sông quê hương chúng đều mang dáng dấp của người con gái đẹp trẻ trung duyên dáng qua đây ta có thể thấy được nét tài hoa uyên bác của hai nhà văn khi miêu tả kết hợp nhuần nhuyễn giữa trí tuệ và trữ tình giữa nghị luận sắc bén với suy tư đã được tổng hợp từ vốn kiến thức phong phú về những lĩnh vực triết học văn hóa lịch sử địa lý nhằm đưa ra những chữ nghĩa s á t đáng nhất lay động lòng người nhất thành công của việc khắc họa hai con sông lớn đó và điểm gặp gỡ giữa hai tác giả xuất phát từ tình yêu quê hương đất nước sâu sắc của không riêng nguyễn tuân hay hoàng phủ ngọc tường mà là của tất cả những con người việt nam bên cạnh những nét tương đồng sông đà và sông hương cũng có những nét đẹp riêng thuộc về chính mình nét đẹp mà chỉ mỗi một dòng sông mới có được với sông đà nguyễn tuân đã tập trung bút lực vào việc miêu tả sự hùng vĩ sự hung bạo dữ dằn của sóng nước đà giang nhà văn đã sử dụng những thủ pháp nghệ thuật những câu từ đắt giá để thi tài với tạo hóa miêu tả cảnh đá bờ sông đà dựng vách thành nguyễn tuân gợi ra độ cao độ t r ê n v ê n độ hiểm trở của đá làm cho cảnh tượng trở nên lạnh lẽo âm u đến rợn người khiến cho mặt sông chỗ ấy chỉ lúc đúng ngọ mới có mặt trời chưa dừng ở đó sự hiểm trở của con sông đà còn thể hiện ở chỗ vách đá thành chẹt lòng sông đà như một cái yết hầu đây là sự so sánh biểu hiện một phong cách ngông óc quan sát tinh tế của nhà văn nguyễn tuân khi diễn tả sự thu hẹp của dòng chảy chưa thỏa mãn ở đó nguyễn tuân còn vận dụng cả xúc giác để làm nổi bật sự hoang vắng âm u và lạnh lẽo của sông đà đi thuyền trên sông đà vào mùa hè mà vẫn thấy lạnh tác giả đã đem so sánh cái cảm giác ấy với cảm giác của một người đứng ở hè một cái ngõ mà ngóng vọng lên một khung cửa sổ nào trên cái tầng nhà thứ mấy nào vừa tắt phụt đèn điện đến quãng mặt g ầ n h á t lón sóng sông đà càng trở nên dữ dội khủng khiếp mang âm hưởng nhanh gấp gáp dồn dập được tạo nên từ cách ngắt nhịp khẩn trương điệp từ ngữ và kết cấu câu văn trùng điệp giúp ta liên tưởng tới nhịp chảy nhanh sự chuyển vận của sóng to gió lớn nước s ô đá đá s ô sóng sóng s ô gió những âm thanh đó như muốn đe dọa gây gỗ nhấn chìm con người lúc nào cũng đòi nợ suýt bất cứ người lái đò nào tóm được qua đây cuối cùng sự hung bạo của sông đà phải được nhắc tới bởi đá sông đà nó như một đội quân dữ dằn ác liệt nó dở đủ mưu ma c h ư ớ c quỷ xảo quyệt trong cuộc chiến đấu với ông lái đò nó bày thạch trần phục kích dụ con thuyền vào sâu để ăn chết con thuyền diện mạo thì ngang bướng mặt hòn nào cũng ngổ ngược cũng nhăn nhúm méo mó đối với nguyễn tuân sông đà không chỉ hung bạo dữ tợn mà còn là một người bạn tri âm tri kỷ mà ông gọi là cố nhân mang vẻ đẹp chất thơ của đường thi yên hoa tam nguyệt há dương châu đó còn là vẻ đẹp cổ tích của người khách hải hồ du thuyền trên sông đà cảnh đôi bờ sông đà yên tĩnh lặng lờ bình lặng mang dấu tích lịch sử cha ông đầy cổ kính hoang sơ hoang dại như một bờ tiền sử sông đà còn mang vẻ đẹp non tơ mơn mẫn tràn đầy sức sống qua những hình ảnh một nương ngô n h ũ lên mấy lá ngô non đầu mùa mà tịnh không một bóng người cỏ danh đồi núi đan g ra những nõn búp một đàn hưu cúi đầu ngốn búp cỏ danh đẫm sương đêm của những bãi bồi ven sông quả là một nét chấm phá sinh động làm nên vẻ đẹp không chỉ hung tợn mà cũng đầy thi vị nếu như khi miêu tả sông đà bút lực của nguyễn tuân chú ý đến sự hung bạo dữ dội thì hoàng phủ ngọc tường lại dành hành trình tâm huyết của mình để miêu tả sông hương đầy chất thơ mộng và trữ tình nhưng nói như vậy không có nghĩa là sông hương không mang trong mình sự mãnh liệt mà ở thượng lưu nó vẫn được miêu tả với vẻ đẹp hùng tráng dữ dội tác giả đã miêu tả sông hương như một bản trường ca của rừng già rầm rộ giữa bóng cây đại ngàn mãnh liệt qua những ghềnh thác cuộn xoáy như cơn lốc vào những đ á y bí ẩn đó là cách mà hoàng phủ ngọc tường đã dùng thủ pháp điệp cấu trúc với tất cả những động từ mạnh để tạo nên sự hùng tráng mạnh mẽ của con sông giữa đại ngàn trường ca khác với sự hung bạo dữ dội của sông đà ngoài ra sông hương ở thượng nguồn thật sự là dịu dàng đắm say giữa những dặm dài chói lọi màu đỏ của hoa đổ quyên rừng hơn nữa hoàng phủ ngọc tường lại có một sự liên tưởng hết sức thú vị và độc đáo khi ví sông hương như cô gái di găng phóng khoáng và man g dại bằng một sự liên tưởng đó thì sông hương được ví như cô gái thích sống lang thang yêu tự do ca hát nhảy múa và có vẻ đẹp man g dài quyến rũ dòng sông ấy mang một vẻ đẹp dịu dàng và trí tuệ đã trở thành một người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở trong cảm nhận của nhà văn sông hương như đấng sáng tạo cần được giữ gìn và bảo vệ và nó chính là khởi nguồn của sự bắt cầu không gian văn hóa huế đến với sông hương ở ngoại vi thành phố nó được ví với người con gái đẹp nằm ngủ mơ màng đợi người tình mong đợi đến đánh thức nó giống như một cuộc hành trình tìm tình nhân đích thực sông hương đã chuyển dòng một cách liên tục vòng giữa khúc quanh đột ngột uống mình theo những đường c ô n g thật mềm mại với lối dùng ngôn từ tài hoa và lối hành văn uyển chuyển giàu hình ảnh thì tác giả hoàng phủ ngọc tường đã diễn tả rất sinh động hấp dẫn từng đường đi nước bước của sông hương và mỗi đường đi là mỗi một lần gắn liền một địa danh khác nhau ở xứ huế và nó khiến cho người đọc cảm nhận được hành trình của sông hương không hề đơn điệu nhàm chán mà ngược lại nó là điều kiện để phô ra những đường c ô n g tuyệt mỹ của mình với ngôn ngữ giàu cảm xúc thì nhà v ă n đã khắc h ọ a dòng sông thơ m ộ n g và trữ tình biết làm mới mình trang điểm cho mình trước khi vào t h à n h phố và ôm t r ọ n t h à n h phố huế tuyệt đẹp và thơ m ộ n g để đ ế n khi vào được t h à n h phố thì sông hương lại k h o á t cho mình m ộ t cái áo mang vẻ đẹp trầm m ặ t khi nó chuyển mình ngày đêm qua các lăng t ẩ m của các vị vua và nếp mình bên các g i ấ c ngủ nghìn năm của vua chúa thời nguyện dòng sông chính là dòng chảy bền bỉ qua mỗi năm tháng kiên trì chờ đợi và nhận thử thách để đến được với tình yêu đích thực của nó bằng biện pháp nhân hóa và so sánh ta thấy sông hương có vẻ đẹp của một cô gái đang yêu rất tình tứ e thẹn ngại ngùng và kín h đáo sự khác biệt mà người đọc có thể thấy giữa một sông đài dòng chảy rất nhanh rất mạnh mẽ thì sông hương trong lòng thành phố được ví như điệu slo w nghĩa là chậm hoàng phủ ngọc tường đã rất tinh tế khi nhìn ra đặc trưng của sông hương trong lòng thành phố và để làm nổi bật điều này thì tác giả đã sử dụng nhiều sự so sánh và đặc biệt nhà văn đã lấy âm nhạc để miêu tả sự chảy chậm điều chảy lững lờ sông hương hiện lên như một người tài nữ đánh đàn lúc đêm khuya một lần nữa chúng ta lại thấy tác giả lấy người con gái đẹp ra để ví sông hương nhưng điều đặc biệt là hoàng phủ ngọc tường lại lấy góc nhìn của âm nhạc để so sánh điều đó và phải chăng có lẽ tác giả muốn giới thiệu về một văn hóa phi vật thể không thể thiếu của người huế nhãn h ạ c cung đình huế và nó chỉ tuyệt vời nhất khi nó được biểu diễn trong thuyền rồng chạy dọc con sông hương thơ mộng và đầy trữ tình một nét đẹp chỉ có đến huế thì bạn mới có thể thưởng thức điều tuyệt vời và riêng biệt như vậy chúng thủy giai đông tẩu đà giang độc bắc lưu về địa lý nếu sông đà đổ về hướng bắc thì sông hương phải chuyển mình để chảy về hướng đông và giống với hầu như tất cả các con sông ở việt nam nhưng để giải thích cho điều ấy hoàng phủ ngọc tường đã rất tế nhị khi nói sông hương chuyển mình vì không lỡ rời xa người tình của mình nghĩa là thành phố huế một cái gì đó còn vương vấn thậm chí ta thấy một chút nào đó của sự lẳng lơ kín h đáo không chỉ thuận theo thủy chỉ của dòng chảy sông hương chính là dòng sông của âm nhạc của thơ ca của lịch sử gắn liền với văn h ó a huế với con người ở huế bằng giọng văn miêu tả tinh tế về sông hương hoàng phủ ngọc tường đã tiếp cận và miêu tả dòng sông hương ở không gian và thời gian khác nhau để phát hiện sự độc đáo mới lạ ở dòng sông xứ sở này từ đó thấy được tình yêu vô bờ bến đối với sông hương với xứ huế đầy thơ mộng và trữ tình ở hoàng phủ ngọc tường từ việc so sánh hình tượng sông đà trong người lái đò sông đà với hình tượng sông hương trong ai đã đặt tên cho dòng sông thì hai nhà văn nguyễn tuân và hoàng phủ ngọc tường tài hoa uyên bác đã cho thấy những nét đặc trưng nổi bật nhất ở hai con sông quê hương đất nước giúp cho người đọc có cái nhìn phong phú đa chiều về vẻ đẹp quê hương đồng thời cho thấy tài năng am hiểu văn hóa nghệ thuật cùng tình yêu và niềm tự hào bất tận của những người làm nghệ thuật nói riêng và của những người con việt nam nói chung đối với dòng sông của tổ quốc so sánh vẻ đẹp trữ tình của sông đà và sông hương qua hai tác phẩm người lái đò sông đà của nguyễn tuân và ai đã đặt tên cho dòng sông của hoàng phủ ngọc tường để thấy thiên nhiên luôn là một nguồn cảm hứng dạt dào và vô tận với thiên nhân giúp họ tạo nên những kiệt tác từ xa xưa cuộc sống của con người luôn có sự gắn bó mật thiết với vạn vật của tự nhiên cùng với v ầ n trăng và bầu trời cỏ cây và hoa lá dòng sông cũng là một trong những người bạn gần gũi và nghĩa tình với nhân sinh bởi thế mà dòng sông đã không ít lần trở thành hình ảnh được biết bao văn nhân thi sĩ gửi gắm những tâm tư n ỗ i niềm của mình với nguyễn tuân và hoàng phủ ngọc tường n ỗ i niềm và tâm tư ấy được bộc lộ thông qua vẻ đẹp trữ tình của sông đà và sông hương trong hai tác phẩm người lái đò sông đà và Ai đã đặt tên cho dòng sông? trong tùy bút người lai đò sông đà nhà văn nguyễn tuân đã xây dựng con sông như một nhân vật có tính cách rất cụ thể và sinh động dưới lời giới thiệu của nguyễn tuân dòng sông đà hiện lên với hình ảnh của một dòng sông hung bạo thế nhưng đằng sau dáng vẻ hung bạo ấy lại là dáng vẻ của một dòng sông trữ tình ban đầu dòng sông được miêu tả bởi sự hợp thành của những khúc sông bờ đá dựng vách thành những quãng sông lòng sông thắt hẹp như yết hầu thác nước dữ dội từ trên cao nó không khác gì cái dây thừng ngoằn ngoèo với từng nét sông tải ra trên đại dương đá lờ mờ bóng mây và hay là mình làm ì n h làm mẫy với con người thế mà dòng sông ấy đã có lúc thật dịu dàng thấp thoáng hình ảnh của một người thiếu nữ diễm kiều khi con sông đ ã tuôn dài tuôn dài như một án tóc trữ tình đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời tây bắc bung nở hoa bang hoa gạo tháng hai và cuồn cuộn mùi khói núi mèo đốt nương xuân đó là sự liên tưởng bất ngờ và táo bạo gợi vẻ đẹp nên thơ huyền ảo của dòng sông chính cái vẻ đẹp mềm mại trữ tình và quyến rũ ấy đang ôm ấp trong mình cái chất nguyễn tuân với thiên nhiên tây bắc ông dành cho nó một tình cảm tha thiết còn xét về tài năng người nghệ sĩ trong nghệ thuật miêu tả ông chính là người đội trưởng tài tình khi chỉ huy được cả một đội quân ngôn từ hùng hậu của mình vẻ đẹp trữ tình của sông đà còn phản quang qua màu nước của nó cùng trên một dòng sông nhưng đã có biết bao sắc màu biến đổi d ị u kỳ vào những thời điểm khác nhau nếu mùa xuân dòng xanh ngọc bích thì vào mùa thu nước sông đà lừ lừ chín đỏ như da mặt một người bầm đi vì rượu bữa tác giả quả thật đã có một sự cảm nhận hết sức tinh tế và độc đáo khi miêu tả màu sắc của dòng sông những màu sắc của dòng sông ấy có được là nhờ vào sự quy chiếu liên tưởng của tác giả lên những sự vật và những hình ảnh nếu sắc xanh được cảm nhận qua vẻ đẹp của làng mây ngọt ngào tràn đầy sức sống thì ánh đỏ khiến người đọc dễ hình dung đến sứ mệnh của con sông khi phải h o à n mình chở nặng phù sa để đắp bồi cho vạn vật sinh sôi nảy nở hai bên bờ thế nên sông đà không thể nào là một dòng sông đen như thực dân pháp đã đèn ngửa con sông ta ra đổ mực tây vào mà gọi bằng một cái tên tây láo l é o mà là dòng sông xinh đẹp sinh động bởi những màu sắc tươi tắn ấy không chỉ thể hiện sự trữ tình thơ mộng ở hình dáng màu sắc mà q u a n cảnh hai bên bờ sông đà cũng góp phần tạo nên những nét đẹp ấy trước cảnh chuồn chuồn b ư ớ m bướm rập rờn trên bờ bãi sông đà Tác một thiện trong thấy tan đứt giác cảm của cảm Chào ôi, trong con chim giả ghi bằng sông vui như thấy nắng giòn lại ôi, vui Vui nối lại đã đầy mình như như mưa dầm sau bao von quản bị ví kỳ niềm vui khi hiện diện trước bờ bãi sông đà ấy hẳn đã bắt nguồn cho sự hình thành của mối quan hệ thiện tình giữa cố nhân và nghệ sĩ dù tâm tính người cố nhân ấy biến đổi khó lường nhưng tác giả vẫn cảm thấy đầm đầm ấm ấm bởi không khí thân thương gần gũi của quan cảnh nơi đây không chỉ vậy nét hoang dại bởi sự lặng tờ của quảng sông cách đàn hưu ngốn ngọn cỏ danh đẫm sương đêm và cả tiếng cá quẩy đuôi đập nước như gọi con người về với nỗi niềm cổ tích tuổi xưa và đó là vẻ đẹp trữ tình của sông đà còn vẻ đẹp trữ tình của sông hương khi nhắc đến ta không thể nào quên phân tích hình tượng sông hương trong tác phẩm ai đã đặt tên cho dòng sông của nhà văn hoàng phủ ngọc tường vẻ đẹp của sông hương lại được gợi nên từ chính trong cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu của nó mặc dù ở nơi khởi nguồn sông hương tựa như một bản trường ca của rừng già rầm rộ giữa bóng cây đại ngàn mãnh liệt qua những ghềnh thác cuộn xoáy như cơn lốc vào những đáy vực bí ẩn dẫu có lúc trở nên dịu dàng và say đắm giữa những dặm dài chói lọi màu đỏ của hoa đ ổ quyên rừng nhưng nó vẫn không thể giấu đi nét phóng khoáng và mang dại như một cô gái di găng của mình thế mà khi vừa ra khỏi rừng sông hương bỗng chốc đã thay hình đổi d ạ n g để mang một sắc đẹp dịu dàng và trí tuệ và trở thành người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở đến ngoại v i thành phố dòng sông là người gái đẹp nằm ngủ mơ màng giữa cánh đồng châu hóa đầy hoa d à i để được người tình mong đợi đến đánh thức vì được đánh thức nên bao nhiêu sức sống như ngời lên trong cách chuyển dòng liên tục vòng giữa khúc quanh đột ngột và uốn mình theo những đường cong thật mềm của hương gian khi t r ồ i giữa hai dãy đồi sừng sững như thành quách dòng sông mềm như lụa với màu nước phản quang lung linh quyến rũ sớm xanh trưa vàng chiều tím lúc qua bao lăng tẩm đền đài với sự u tịch kiêu hãnh âm u của rừng thông sông hương lại khoác lên vẻ trầm mặc như triết lý như cổ thi kéo dài mãi đến lúc mặt nước phẳng lặng của nó gặp tiếng chuông của chùa thiên mụ ngân nga tận bờ bên kia giữa những xóm làng trung du bát ngát tiếng gà sau đó sông hương đã uống một cánh cung rất nhẹ làm cho dòng sông như mềm hẳn đi như một tiếng vâng không nói ra của tình yêu nó vui hẳn lên khi về giữa lòng thành phố tác giả đã liên tưởng đến điệu nhạc trữ tình thiết tha dành cho huế trước dòng chảy trôi chậm thực chậm của dòng sông bao nhiêu nét hoang dại rầm rộ trước kia đã hóa thành kín đáo dịu dàng bởi dòng chảy t ừ một điệu s l o w sâu lắng nhịp nhàng trong sự liên tưởng của tác giả sông hương còn thấp thoáng trong hình ảnh của một người tài nữ đánh đàn lúc đêm khuya đang chất chứa rất nhiều tâm sự trong lòng trước khi giả biệt thành phố huế sông hương giống như một người tình dịu dàng thủy chung không muốn rời huế nên rẽ ngoặt sang hướng đông tây để gặp lại thành phố huế lần cuối tác giả đã ý nhị gọi đấy là nỗi niềm vương vấn và cả một chút kín h đáo của tình yêu sự kín h đáo ấy gợi đến hình ảnh nàng kiều trong đêm tình tự trở lại tìm kim trọng để nói một lời thề tóm lại vẻ đẹp của sông hương trong thủy trình của nó được cảm nhận và miêu tả bằng tình cảm tha thiết với huế bằng vốn văn hóa phong phú và bằng cái nhìn mê đ ắ m tài hoa của tác giả sông hương là dòng sông của văn hóa thi ca toàn bộ nền âm nhạc cổ điển của huế đã sinh thành trên mặt nước của dòng sông này chính vì thế sông hương có một vai trò quan trọng trong việc bồi đắp và làm phong phú đời sống tâm hồn của con người đất kinh kỳ không chỉ vậy sông hương còn là nguồn cảm hứng bất t ậ n cho các văn nghệ sĩ trong cách cảm nhận tinh tế của tản đà nó hiện lên với hình ảnh dòng sông trắng lá cây xanh với khí phách mạnh mẽ của cao bá quát sông hương như kiếm dựng trời xanh bên cạnh đó sông hương còn thấp thoáng trong bóng chiều bản lãng của hồn thơ bà huyện thanh quan và phút chốc phục sinh mạnh mẽ qua vần thơ của tố hữu hương gian g ơi dòng sông êm qua tim ta vẫn ngày đêm tự tình dòng sông ai đã đặt tên để người đi nhớ huế không quên con sông dùng d ằ n con sông không chảy sông chảy vào lòng nên huế rất sâu tên gọi sông hương qua câu chuyện huyền thoại cùng với cách đặt nhan đề đã gợi lên nhiều ý nghĩa tích cũ kể việc nhân dân hai bên bờ sông vì cảm mến con sông xinh đẹp nên đã nấu nước của trăm loài hoa đổ xuống dòng sông để làn nước được thơm mãi đã cho thấy vị trí của dòng hương gian trong lòng mọi người quan trọng đến nhường nào cách sử dụng câu hỏi tu từ ai đã đặt tên cho dòng sông đã thể hiện sự tha thiết trong tình cảm của tác giả dành cho dòng sông vì chẳng hay ai đặt tên mà lại hay đến thế trữ tình đến thế vẻ đẹp trữ tình của sông đà và sông hương có những điểm tương đồng đáng chú ý trước nhất vẻ đẹp của hai con sông đã được khai phá trên các phương diện địa lý văn hóa điện ảnh và thông qua cách khai phá ấy người đọc có thể cảm nhận được sự tài hoa trong văn phòng của hai tác giả nguyễn tuân và hoàng phủ ngọc tường vẻ đẹp trữ tình của sông đà và sông hương càng được thể hiện cụ thể sinh động thì ta lại càng cảm nhận được trong đó tình cảm say mê yêu mến và tự hào của tác giả về cảnh sắc thiên nhiên của đất nước cuối cùng mục đích của sự thể hiện đó của nguyễn tuân và hoàng phủ ngọc tường chắc hẳn là muốn mọi người cũng nên biết trân trọng và giữ gìn những nét đẹp vốn quý của tự nhiên tạo vật nét khác biệt ở vẻ đẹp trữ tình của sông đà và sông hương có lẽ được thể hiện rõ ràng nhất khi hai tác giả đã miêu tả những ấn tượng của các dòng sông bằng những tài năng nghệ thuật của riêng mình khi viết về vẻ đẹp trữ tình của sông đà nguyễn tuân đã làm nổi bật sự trữ tình bên cạnh nét tính cách khác là sự hung bạo của dòng sông thông qua biện pháp nghệ thuật nhân hóa còn với hoàng phủ ngọc tường nhà văn lại đặc biệt thành công khi sử dụng biện pháp so sánh và liên tưởng để khai thác vẻ đẹp của dòng hương giang cách viết của tác giả không chỉ đơn thuần cho người đọc cảm nhận được là nét trữ tình gắn với thủy trình thi ca và tên gọi của nó mà còn giúp ta hình dung được những giá trị của dòng sông về mặt lịch sử văn hóa sông đà hiện lên trên trang viết của nguyễn tuân với những nét đẹp quý giá đã góp phần làm cho hình ảnh của người lao động thêm nổi bật trên cái nền của bức tranh thiên nhiên với điểm nhấn là dòng sông sự hiện diện của người lái đò là minh chứng nổi bật cho thứ vàng mười của vùng cao tây bắc còn với ai đã đặt tên cho dòng sông sông hương đã được hoàng phủ ngọc tường hết lời ngợi ca và đó cũng chính là lời ngợi ca mà ông dành cho xứ huế thông qua sự ngợi ca ấy nhà văn cũng muốn bày tỏ và gửi gắm tình yêu quê hương đất nước của mình như vậy khi tìm hiểu sự khác biệt trong vẻ đẹp trữ tình của sông đà và sông hương ta thấy hình ảnh hai dòng sông mang phong cách riêng của hai nhà văn nguyễn tuân và hoàng phủ ngọc tường đã thể hiện những tình cảm rất đáng quý ở họ đó không chỉ là tình yêu dành riêng cho dòng sông chở nặng những tâm tư nội niềm của những người nghệ sĩ mà suy rộng hơn còn là tình yêu nồng nàn dành cho xứ sở dành cho quê hương chính vì tình yêu đó họ đã có thể biến những hình ảnh rất đ ổ i gần gũi bình dị trở thành điểm nhấn rất thơ mộng trữ tình trong bức tranh thiên nhiên của đất nước việt nam